101, chui vào lòng anh không ra nữa nhiếp thu sinh thật sự muốn che mặt thời đại này tư tưởng mọi người còn rất bảo thủ tất cả mọi người đi qua đường đều nhìn bọn họ cô cảm thấy không chỉ mặt mình nóng bừng lên mà toàn thân đều nóng bừng lên có điều như thế lại phân tán không ít sức chú ý của cô nhiếp thu sinh cúi đầu nhỏ giọng nói thực ra em ổn hơn nhiều rồi bụng cũng không còn đau nhiều nữa cô chỉ cảm thấy toàn thân dường như không bình thường hiện tại mùa này quần áo trên người rất ít dựa vào lòng du rực có thể cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ cơ thể trên người anh liên tục chuyển qua lớp áo mỏng còn có cả mùi đàn ông đặc thù trên người anh cứ quanh quẩn ở chót mũi khô ráo mát lạnh làm cho nhiếp thu xính hơi say như vừa uống rượu vậy bởi vì liên tục bế cô đi người anh toát mồ hôi khiến nhiệt độ cơ thể càng cao hơn nhiếp thu xính chỉ cảm thấy như đang bị ôm bởi một cái lồng hấp mà còn ôm rất chặt cô có thể cảm nhận được rõ ràng hai cánh tay vững vàng kia mạnh mẽ thế nào đáng tin cậy ra sao du d ự c vậy cũng không được đằng sau quần em bẩn rồi chẳng lẽ em muốn để người khác nhìn thấy hết à? mặt nhiếp thu xính trợt đỏ bừng lên vùi đầu xuống không dám lên tiếng bởi vì cô chợt nhớ ra quần của cô bị bẩn mà du d ự c bế cô lâu như vậy chắc chắn cũng dính bẩn cô thật sự không còn mặt mũi nhìn anh nữa trên đường về du d ự c không đi nhanh như lúc đi anh bế nhiếp thu xính một mạch qua hai ngã tư lúc qua ngã tư thứ hai du d ự c vô ý nhìn thấy một chiếc xe nhập khẩu biển số xe ở lạc thành anh lạnh lùng liếc qua nhớ kỹ biển số xe rồi quay người đi thời điểm này không thể lơ là bất cứ tình huống gì anh không nghĩ diệp ra sẽ buông tha bọn họ hẳn sẽ tăng thêm nhiều người có năng lực hơn tới đây đến lúc đó anh nhiếp thu xính và thành t i đều không thể trốn được có điều họ sẽ nhanh chóng không cần ẩn nó nữa bởi vì thời gian mở phiên tòa không còn b a o xa ngay lúc du rực bế nhiếp thu xính đi qua người bên trong xe cũng nhìn anh người trong xe do diệp kiến công phái tới là thủ hạ đắc lực nhất của ông ta trung thành với ông ta nhất thủ đoạn tàn nhẫn năng lực xuất chúng hắn nhìn theo bóng du rực nói người này nhìn rất không tầm thường hai mắt sáng như đuốc hắn vừa bế một người vừa đi mà bước đi như bay thân thể cực kỳ vững vàng không hề lảo đảo chắc chắn thân thủ không tầm thường không ngờ ở huyện nhỏ này lại có một nhân vật như vậy người lái xe vẻ mặt bực bội ôi d à o loại người ở cái nơi nhỏ bé này có thể có cái gì không tầm thường chứ tranh thủ đi tôi h tìm cho được người ông chủ muốn tìm rồi bắt lại theo lệnh của ông chủ là chúng ta được về rồi tôi thật sự không thích cái nơi nhỏ bé vừa cũ vừa nát này xe đi xa dần ngược chiều với du r ừ n du d ự c trở lại cư xá lúc đi ngang qua cổng bảo vệ ông mã đi ra sao thế cơ thể không thoải mái à du d ự c gật đầu đúng là không khỏe lắm vừa đi khám bệnh rồi tôi về sắc thuốc cho cô ấy nghe hai người nói chuyện mặt nhiếp thu xính đỏ t i ệ n thai chui thẳng vào trong ngực du d ự c không lộ đầu ra cô cảm thấy mình coi như mất sạch mặt mũi rồi không cần chờ đến ngày mai thì cả cư xá này cũng đều biết cô được du d ự c bế vào rồi nhiếp thu xính biết rõ mọi người ở cư xá hiểu lầm rằng cô và du d ự c là hai vợ chồng lúc mới đầu cô không hủy hiệp súc với mọi người đều để mặc cho bọn họ đoán m ò chương một trăm linh hai người đàn ông tốt biết yêu thương vợ về sau biết được chuyện này cô cũng không cố gắng giải thích bởi vì trong lòng cô cực kỳ rõ ràng nếu như người khác biết họ không phải vợ chồng lại ở cùng một chỗ nhất định sẽ nói xấu đúng như du d ự c nói cứ để cho bọn họ hiểu lầm đi như vậy có thể giảm bớt vô số phiền thoái hơn nữa còn có thể che mắt diệp ra thế nhưng hiện tại cứ ra khỏi cửa là người ta đều nói chồng của cô thật yêu thương cô đúng là một người đàn ông tốt chưa từng thấy người đàn ông nào yêu vợ như vậy mỗi lần nghe nói như thế cô đều cảm thấy xấu hổ không biết nên trả lời như thế nào không thể nói thật nhưng cũng không thể nói lùa theo họ được cứ như thế về sau mỗi lần ra ngoài người khác trông thấy cô đều nói du d ự c quá yêu thương cô về đến nhà du d ự c đặt nhiếp thu xính xuống giường cầm c h â n đắp trên người cô không chờ cô nói gì đã quay người đi ra phòng bếp tay chân vụng về nấu một bát trà gừng đường đỏ sau đó dùng một cái túi t r ư ờ n g nóng đổ thêm nước ấm đưa cho nhiếp thu xính ôm em uống nhanh đi anh đi mua thuốc sắc cho em nhiếp thu xính b ộ i nói em không sao rồi không cần du d ự c ấn cô lại không cho cử động nghe lời nhiếp thu xính đỏ mặt nhưng em cô chưa nói xong du d ự c cũng biết là cái gì hai đỏ chót nói anh sẽ mua cho em sẽ trở lại ngay anh vừa mới xoay người nhiếp thu xính liền gọi anh lại anh chờ một chút du d ự c sao thế nhiếp thu xính không dám nhìn ánh mắt của anh nhỏ giọng đó cái đó anh anh nhớ đi thay quần áo nói xong cô dứt khoát đem mặt vùi vào trong gối Du rực sững sở túi đầu nhìn xuống trên tay háo lẫn trên quần đều dính một chút máu liền cảm thấy một luồng khí nóng sông lên vội quay người chạy ra anh trở lại phòng của mình nhoáng nhoàng thay quần áo rồi cầm lấy chìa khóa xe ra khỏi cửa mãi đến lúc đi trên đường trong lòng của anh mới thoáng bình tĩnh trở lại lúc trước ôm nhiếp thu xính trong lòng anh tràn đầy suy nghĩ xem cô có còn đau hay không thân thể thế nào bây giờ bình tĩnh lại trong đầu anh bắt đầu không tự chủ được nhớ tới cảm giác lúc trước ôm cô thân thể thực mềm eo nhỏ, rất nhờ e o nhỏ r ấ t nhở ẹ ôm vào lòng khiến cho anh cũng có một loại cảm giác như ngực anh vì cô mà có để ôm cô là phù hợp nhất du d ự c càng nghĩ càng cảm thấy dối trí đặt mạnh chân ga một cái liền vượt qua hai chiếc xe du d ự c lấy tốc độ nhanh nhất mua xong đồ rồi vội vàng trở về thấy gần đến, đến giờ anh thu xếp xong cho nhiếp thu xính lại vội vã chạy tới trường học đón thanh ti về nhà lúc anh vừa tìm được thanh ti cũng là lúc sở yêu vừa tìm thấy nó đưa sô cô la cho thanh ti ăn nhưng đồ của nó còn chưa kịp đưa ra đã bị một bàn tay lớn ngăn lại sở yêu đang muốn nổi giận ngẩng đầu nhìn thấy du d ự c toàn thân lập tức xịu xuống chú con chỉ muốn cho thanh ti ăn thử sô cô la đây là cô con gửi từ nước ngoài về cho con đấy du d ự c hư lạnh thanh ti muốn ăn chú khắc mua cho nó con tự giữ lại cho một cô bé khác đi sợ yêu cũng can đảm nhưng con không muốn cho cô bé khác con chỉ muốn cho thanh ti du rực cười lạnh thanh ti nhà chúng ta không cần nói xong một tay anh ôm lấy thanh ti xoay người rời đi sợ yêu ở phía sau muốn đuổi theo cũng không dám đuổi chỉ có thể mím mím môi nhìn thanh ti đi càng ngày càng xa du rực nói với thanh ti thanh ti không cần để ý tới thằng nhóc thối sợ yêu kia Tuổi con nhỏ hôm nay mẹ không được khỏe về đến nhà thanh ti phải nghe lời biết chưa thanh thi nghe xong không muốn ăn kem nữa mẹ làm sao vậy không thoải mái ở đâu du rực do dự cũng không nghiêm trọng là bụng hơi đau một chút thanh thi nghe xong sốt ruột vậy chú chú lái nhanh một chút chúng ta mau trở về trước kia mỗi tháng mẹ đều đau bụng vài ngày hơn nữa cực kỳ đau thanh thi không hiểu đó là đau bụng kinh thế nhưng nó biết rõ mỗi tháng mẹ đều có hai ngày đau đến không thể cử động thanh thi trưởng thanh sớm lúc trước mỗi lần đến thời điểm này nó đều giúp nhiếp thu xính làm việc nhà để cho cô có thể b ớ t bận bịu một chút du rực xoa xoa đầu thanh thi được chúng ta mau trở về nhà thôi vừa mở cửa thanh thi liền lao vào phòng hai người vừa vào cửa đã ngửi thấy ngay mùi thức ăn sông vào múi sắc mặt du rực ngay lúc ấy liền không tốt chân dài bước vội qua c h ư ớ c mắt liền tiến vào phòng bếp quả nhiên nhìn thấy nhiếp thu xính đang bận rộn bên bếp sắc mặt cô vẫn chưa tốt hơi tái nhợt n h ế p thu s í n h nghe thấy tiếng động quay người nhìn thấy du d ự c đứng ở cửa phòng bếp hai người về à, mau vào ăn cơm đi sắc mặt du d ự c g o g trầm đảo mắt đi đến trước mặt n h ế p thu s í n h không phải anh đã nói chờ anh trở về nấu cơm tại sao em lại dậy rồi trước lúc anh đi đón thanh ti đã dặn n h ế p thu s í n h bảo cô nằm nghỉ không nên cử động cơm chưa chờ anh về sẽ làm tiếp n h ế p thu sinh lúc ấy cũng đồng ý nhưng kết quả anh về nhà liền nhìn thấy cô vẫn còn trong phòng bếp mặt du rực xa sầm xuống trong ánh mắt đều là giận dữ nhiếp thu xính bị du rực dọa sợ tới mức muốn lui về sau đằng sau cô là bếp nồi canh trên bếp vẫn đang sôi sùng sủ du rực lập tức vươn tay ôm lấy eo của cô kéo cô về phía mình nhiếp thu xính không khống chế được đầu liền đụng vào trong lồng ngực của anh m ũ i vừa vặn chạm vào ngực anh khiến cô lập tức cảm thấy đau nhói lên nhiếp thu xính ống núi hai mắt đỏ hửng cô nhỏ giọng nói em thấy bụng không đau lắm nên mới còn chưa dứt lời đ ố n g nhiên tay cô bị anh tùn lấy mặt du rực lạnh lùng tay lạnh thế này còn nói không sao lúc đi anh nói gì với em em quên hết rồi à lại còn dùng nước lạnh rửa rau nhiếp thu xính bị anh nói cũng không dám phản bác ấ đ úng nói đâu có du rực nghiêm mặt cầm chặt tay của cô không bông giận dữ nói còn không sao em còn không nghe lời bằng thanh ti vậy em thật sự cảm thấy em không sao rồi mà nhiếp thu xính muốn di chuyển về phía sau nhưng eo lại bị du rực giữ lấy động đậy một chút cũng khó khăn thân thể của cô như dán vào ngực anh nhiếp thu xính xấu hổ như muốn bốc cháy c ò n c ã i du rực gần giọng thanh âm chấm thấp làm cho người ta nghe thấy đều cảm thấy lỗ thai run lên anh thấy có vẻ em quên hết lời bác sĩ dặn rồi du rực thực sự tức giận quá không nghe lời nếu như không phải thân thể cô hiện không thoải mái thì anh thật sự muốn đánh vào mừng cô nửa thân trên của nhiếp thu xính ngửa ra phía sau muốn lui ra sau một chút trên người du rực quá nóng ánh mắt cô nhẹ nhàng nhìn bên cạnh mà không dám nhìn du rực em cảm thấy bây giờ trời nóng có lẽ không có việc gì c h ư một trăm lẻ bốn em rất không nghe lời cô vừa mới nói xong du rực đột nhiên không người bế cô lên cô giật mình kêu lên một tiếng vô thức ôm、um、lấy cổ du r ự c du r ự c khiến trách không cho phép cãi lại phải nghe lời bác sĩ dặn ít nhất là nửa tháng trong thời gian uống thuốc em không được phép vào bếp đánh răng rửa mặt phải dùng nước ấm không được ăn dưa hấu để lạnh nước sôi để ngội cũng không thể uống du r ự c lần lượt nói rất nhiều thứ không cho phép bên hai nhiếp thu xính nghe thấy đều là không được hay không cho phép thật ra cô rất muốn hỏi một câu cái này không được cái kia cũng không cho vậy cô còn có thể làm gì đây từ trước đến giờ cô chưa từng có cảm giác được chiều chuộng như thế này cảm giác được anh che chở trong vòng tay thật ấm áp nhưng lại có chút không được tự nhiên trong lòng cô thầm nghĩ có phải du rực quá tốt với cô hay không là thích sao hay chỉ là đền ơn nhiếp thu xính chờ du rực nói xong mới rụt rè hỏi em không sao mà em không vào bếp thì ai nấu cơm đây không quá hai ngày em sẽ bình thường thôi không sao cả anh anh nói hơi phóng đại rồi du d ự c nhìn cô một cái nhiếp thu xính lập tức ngậm miệng không dám nói nữa anh nói cái nhà này còn có anh du d ự c chưa từng xuống bếp trước kia chỉ học qua huấn luyện sống ở g i ã ngoại nhưng mà lúc trước trọng tình huống không mang theo đồ ăn nước uống ở nơi hoang dã anh vẫn có thể sống sót xuống bếp hẳn là không có vấn đề h ú n g chi dù anh không nấu được đồ ăn chẳng lẽ còn không thể đi ra ngoài mua sao anh bước nhanh đưa nhiếp thu xính vào phòng ngủ đặt lên trên giường không cho phép lộn xộn nữa nhiếp thu xính muốn ngồi dậy em thật sự không đau nữa mà trong bếp nấu cháo sắp được rồi còn có cả cá hớp anh đi làm cho em không cần lo nữa anh gọi một tiếng thanh ti thanh ti từ ngoài cửa chạy vào chú có chuyện gì vậy ạ vừa rồi thanh ti ở phòng khách tận mắt nhìn thấy nhiếp thu xính được du rực bế vào phòng ngủ trong ánh mắt cô bé lấp lánh nó cảm thấy mình sẽ nhanh chóng có cả ba và mẹ thôi trong lòng thanh ti vẫn luôn lặng lẽ cầu nguyện hy vọng sẽ có một ngày được thật sự gọi chú du là ba gia đình mà nó luôn thầm ao ước chính là như lúc này đây con ngồi ở đây trông mẹ con đừng để cho cô ấy lộn xộn mẹ con rất không nghe lời thanh ti ngẩng cái đầu nhỏ lên vâng chú con nhất định sẽ trông mẹ cẩn thận ngoan du rực xoa đầu thanh ti lườm nhiếp thu xính một cái đi ra khỏi phòng ngủ thanh ti ngồi ở bên giường gục xuống bên cạnh nhiếp thu xính nâng khuôn mặt nhỏ nhắn nói mẹ mẹ phải nghe lời nhé mẹ không sao mà không phải mỗi lần lúc mẹ đau bụng con đều rất sợ hãi nhiếp thu xính đưa tay lên ôm thanh ti vào lòng mẹ uống thuốc rồi sau này sẽ khá hơn thanh ti ôm chặt cổ nhiếp thu xính mẹ phải uống thuốc đúng giờ phải nghe lời chú nói mẹ biết chưa ừ mẹ biết rồi du d ự c tiến bảo ă n cơm đi nhiếp thu xính muốn ngồi dậy đi nhưng hai chân còn chưa chắm đất cơ thể đã bay lên du d ự c bế cô đi ra ngoài hai tay cô chống lên ngực anh em chỉ hơi đau bụng một chút chân em có sao đâu du d ự c nghe lời thanh ti mẹ nghe lời một lớn một nhỏ cùng nói một lúc làm cho nhiếp thu xính lập tức ngầm miệng mím mím môi hiện tại thanh ti đã hoàn toàn chạy sang đứng cùng chiến tuyến với du d ự c không thân với cô nữa rồi cô hơi ngạo ngậy trong ngực du rực kết quả trên mông lập tức bị đánh một cái nhiếp thu xính lập tức cứng người t r ừ n g to mắt vẻ mặt khiếp sợ nhìn du rực anh ấy anh ấy t r ư ơ n g một trăm lẻ năm ngang nhiên chiếm tiện nghi anh ấy sao có thể sao có thể làm chuyện này với cô lại còn đánh đánh vào mông cô cô cũng không phải trẻ con sao có thể làm vậy với cô chứ cô trợn mắt há hốc mồm nhìn du rực cả người đều choáng anh anh sắc mặt du rực nghiêm túc đứng đắn đến không thể đứng đắn hơn tựa như chuyện vừa rồi hoàn toàn không phải do anh làm du rực thoáng liếc cô một cái đã nói rồi đừng có lộn xộn ngã một cái thì biết làm sao mặt n h ế p thu xính đỏ tới tận mang thai cô cảm thấy du rực hoàn toàn không giống với lúc ban đầu hồi mới quen anh rất có quy củ lễ phép cả người đều giống như đ ó a hoa ngạo nghễ mọc trên núi cao hôm nay sao lại như vậy cô lại liếc nhìn du rực khuôn mặt vẫn nghiêm túc như cũ nhìn gương mặt này trông thế nào cũng không giống người làm ra loại chuyện đó làm nhiếp thu s í n h cứ cảm thấy không biết có phải vừa rồi câu nghĩ sai rồi không du rực thả nhiếp thu s í n h xuống ăn cơm đi nhưng em còn chưa có rửa tay mà du rực quay người vào toa lét cầm một cái khăn ấm cho nhiếp thu s í n h lau đi nhiếp thu s í n h cắn cắn môi nhận lấy khăn lau tay bụng của cô chỉ có đau một chút mà thôi cũng không phải tàn phế sao anh ấy lại có điều cô cũng hiểu là do du d ự c quá quan tâm cô thôi cô cũng chưa từng được người nào quan tâm như thế trong lòng vừa cảm động lại vừa có chút không thích đứng thanh thi chạy đến phòng bếp cầm đúa ra bày lên bàn mẹ ăn cơm thôi nhiếp thu xính vừa nghĩ tới toàn bộ quá trình vừa rồi đều bị con gái nhìn thấy càng cảm thấy không còn mặt mũi nhìn nó đỏ mặt nói ừ ăn cơm thôi du d ự c trước tiên gắp một miếng bụng cá cho thanh thi gỡ hết xương rồi đặt vào b á t thanh ti thanh ti ăn nhiều vào cho béo lên một chút bởi tối chú sẽ mua đùi gà cho con thanh ti gật đầu vâng du d ự c lại g ấ p một miếng cá cho nhiếp thu xính gỡ hết xương cá rồi mới bỏ vào b á t cô đừng có lần nào cũng ăn ít như thế nhiếp thu xính sững sờ nhìn miếng cá trong bát hốc mắt đ ố n g nhiên nóng lên vội vàng túi đầu xuống từ lúc cô bắt đầu ghi nhớ được mọi chuyện đến giờ đều không trải qua được những ngày tốt lành hồi c o n nhỏ ba mẹ đều rất tốt với cô thế nhưng nhà lại quá nghèo còn sau khi kết hôn thì cô thậm chí không muốn nhớ lại nữa những ngày qua rời khỏi hiến gia đây thật sự là quãng thời gian tốt đẹp nhất trong đời cô kể từ lúc sinh ra không phải làm việc tay chân vất vả không cần lo lắng ngày mai ăn gì buổi tối không cần sợ hãi sẽ có người đàn ông khác làm loạn phá cửa mà vào cô thật sự cảm thấy mình đã tới thiên đường cô biết rõ có được những ngày như bây giờ đều là du d ự c cho nên mỗi một ngày đều rất quý trọng thế nhưng du d ự c quá tốt với cô ngay cả xương cá cũng nhặt rút chuyện như vậy chỉ có anh sẽ làm anh cũng là người đàn ông đầu tiên gắp thức ăn cho cô nhiếp thu xính vẫn luôn tự nhắc nhở bản thân cô là người sắp ly hôn còn mang theo một đứa bé là cô gái bị hủy mất nửa đời người rồi người như cô nhất định sẽ không xứng với du d ự c chắc chắn anh cũng sẽ không thích mình người ta giúp cô cũng chỉ vì thấy cô đáng thương mà thôi nhưng có phải du rực quá tốt với cô rồi không việc anh làm đôi khi lại khiến cô có ảo giác rằng anh có tình ý với cô nghĩ gì thế còn không ăn cơm đi tiếng của du rực vang lên bên hai nhiếp thu xính hồi thần lại ngẩng đầu mỉm cười không có gì anh cũng ăn đi thanh ti nếm thử canh cá ba nấu đi nhiếp thu xính cầm lấy bát của thanh ti múc thêm một bát canh cá hấp trắng như sữa cảm ơn mẹ chương một trăm lẻ sáu con có thể gọi chú là bà không nhiếp thu x í n h còn chưa đặt ngôi xuống đã thấy bên cạnh lẳng lặng đưa b ắ t qua câu ngẩng đầu đối mặt với ánh mắt du rực trên mặt anh mang vẻ mỉm cười đôi mắt hoa đảo kia dường như có thể hút cả người vào trong đó nhiếp thu x í n h vội vàng túi lầu xuống nhận lấy cái bát múc nhanh thêm một bát nữa đặt tới trước mặt anh bữa cơm này có lẽ chỉ có thanh t i là ăn ngon nhất đặt đũa xuống thì bụng đã tròn xoe nó nhìn nhiếp thu xính lại nhìn du d ự c hai người một thì đỏ mặt một thì nghiêm trang nó cười hi hí, hí chú du mẹ con ăn xong rồi ạ nhiếp thu xính vội đặt đũa xuống á ăn xong rồi ả vậy vậy con đi học đi du d ự c nói với thanh ti thanh ti chờ một chút chú đi rửa b á t đũa xong chúng ta đi vâng nhiếp thu xính hấp tấp nói cứ để em làm cho du rực liếc cô một cái nhiếp thu xính lập tức không nói nữa anh thu dọn bát đũa trên bàn rất nhanh b vào phòng bếp thanh ti ở bên ngoài nói với nhiếp thu xính mẹ chú du lợi hại thật cô hỏi lại vậy con nói xem lợi hại như thế nào thanh ti n g n g đầu vẻ mặt tự hào nói mọi thứ đều lợi hại chú du là người giỏi nhất mà con gặp nhiếp thu xính hơi nhữu mày định nói một câu nhưng thấy thanh ti tự hào như vậy thích thú như vậy cô lại nghĩ thôi không nên đả kích thanh ti thì hơn thanh ti yêu quý du d ự c để cho nó gần gũi với anh đi có lẽ cũng chỉ là trong khoảng thời gian này mà thôi du d ự c thu dọn xong liền đưa thanh ti đi học xuống dưới lầu vừa vặn gặp viện trưởng huyện pháp viện ông ấy nói với du d ự c chú em việc kiện cáo mà cậu nhờ đã gần ổn rồi khoảng chừng qua mấy ngày có thể phát lệnh triệu tập bị cáo anh gật đầu một cái vâng cảm ơn anh đừng khách sáo đừng khách sáo đây là việc nhỏ khi nào tới thời gian mở phiên tòa tôi sẽ báo tin cho cậu vâng vậy tôi đưa con đi học trước ừ hẹn gặp lại đưa thanh ti đi học xong du d ự c lại đi chợ một chuyến anh không cho nhiếp thu xính nấu cơm vậy dù sao cũng phải có người làm chứ có điều du d ự c cứ nghĩ nấu ăn rất đơn giản nhưng sau khi thử được hai ngày anh liền tự động bỏ cuộc vì vậy mỗi bữa ăn anh đều mua ở bên ngoài dù nhiếp thu xính không đồng ý cũng không được anh nghiêm cấm cô vào phòng bếp đụng nước lạnh cuộc sống trong nhà vẫn vô cùng ấm áp như trước người của diệp ra phái đi còn chưa tìm tới thanh thi ở trường học cũng thích hướng rất tốt còn vui vẻ hơn trước không có ai cười n h ạ o nó không có ba không có ai bắt nạt nó dù thật sự có bạn học dám bắt nạt nó không cần nó làm gì sở yêu đã chạy tới dạy dỗ trước sở yêu vẫn không chịu hết hy vọng với thanh thi chỉ cần du d ự c không có ở đây cậu đều tranh thủ thời gian chạy tới trước mặt thanh t i cho dù thanh t i không để ý tới cậu cũng không sao gần đây có rất nhiều bạn học hỏi thanh t i người hay tới đưa đón nó đi học có phải ba của nó hay không ánh mắt thanh t i lấp lánh nó muốn nói đúng nhưng mà hiện giờ chú du vẫn chưa phải là ba nó buổi chiều du rực tới đón thanh t i nó không hào hứng mà cứ h i ể u x ỉ u x ỉ u có gì không vui sao nói với chú hay là có người bắt nạt con thanh ti lắc đầu khẽ gọi chú du d ự c ôm lấy nó làm sao vậy sau này ở bên ngoài đừng sợ có gì chú cũng đều sẽ chống đỡ cho con thanh ti cúi đầu nhỏ giọng nói con về sau ở bên ngoài con có thể gọi chú là ba không chương một trăm lẻ bảy làm ba rồi vui quá tiếng của thanh ti rất nhỏ thế nhưng du d ự c vẫn nghe thấy lúc ấy du d ự c liền ngây ngẩn cả người kinh ngạc nhìn thanh ti hoàn toàn quên mất nên nói cái gì thế nhưng sau khi kinh ngạc trong lòng của anh càng thấy mừng nhiều hơn thanh ti thanh ti muốn nhận anh làm ba anh không nghe lầm chứ thanh ti thấy du rực không nói lời nào hốc mắt t r ợ t đỏ cái miệng nhỏ nhắn mím lại muốn khóc lại không dám khóc nó k h ụ t khí m ũ i có phải thật sự sẽ giống như mẹ nói không chú du chỉ có thể là chú vĩnh viễn cũng không trở thành ba được giọng nói của thanh ti mang theo tiếng nức nở hai mắt to ngập đầy nước thoạt nhìn vô cùng đáng thương du rực lấy lại tinh thần vội vàng ôm lấy nó không phải chú không đồng ý trước tiên con nói với chú đã vì sao đột nhiên lại nói như vậy thanh ti khóc thút thít nói bạn học của con hỏi con người mỗi ngày tới đưa đón con có phải là ba của con không con muốn nói là phải nhưng con lại không dám nói bởi vì chú còn chưa đồng ý con không muốn để cho người khác biết ba của con là người xấu tâm tư trẻ con rất đơn giản ai tốt với nó nó sẽ yêu quý người đó cho dù có là người ba có cùng huyết thống thì sao từ nhỏ đã không gặp đến nổi hai lần càng không có nổi một ngày làm tròn trách nhiệm của người ba đối với nó thật khó khăn mới xuất hiện một lần lại là chạy tới làm chuyện xấu nhất là lần trước tiến tùng nam tới đơn giản chỉ là cướp thanh ti từ tay nhiếp thu xính nhốt nó trong xe không cho nó đi ra làm nó sợ tới mức ốm một trận đây quả thực đã là nỗi ám ảnh đáng sợ nhất trong lòng thanh ti vì vậy người ba như vậy đối với nó mà nói chẳng khác gì cơ nắc ngộng là người nó không muốn đối mặt nhất nhưng du d ự c không giống vậy du d ự c ở cạnh nó và n h ế p thu xính lúc cần giúp đỡ nhất cứu nó từ tay đến tùng nằm ra rồi sau đó chu đáo chăm sóc hai mẹ con họ bảo vệ họ hết lần này đến lần khác đây chính là người ba hoàn mỹ nhất trong suy nghĩ của thanh thi không có người thứ hai thanh thi thật sự rất muốn gọi du d ự c là ba vô cùng Cũng muốn ở trước chính của muốn bạn bè kêu ngạo nói, không mặt kêu ở tớ. bè bà đó sai, là du dực nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt thanh ti hỏi con biết gọi chú là ba sẽ có nghĩa như thế nào không thanh ti gật đầu con biết bạn là người sẽ luôn sống cùng con và mẹ không bao giờ xa rời nhau du dực nó nghĩ có vẻ nói như vậy cũng đúng nhưng thật ra thanh ti còn chưa thật sự hiểu rõ rốt cuộc cái từ ba có nghĩa là gì có điều dường như cũng không có vấn đề gì lớn chỉ cần anh vĩnh viễn tốt với nó như vậy nó sẽ luôn yêu quý người ba này du d ự c thương thanh thi túi đầu hôn lên khuôn mặt nhỏ của nó hai cái được chú đồng ý với con về sau ở trước mặt người ngoài trước mặt bạn h ọ c con con c ó thể nói cho họ biết chú chính là ba của con trong lòng du d ự c đã cao hứng sắc bay lên rồi anh cảm giác dường như đã nhìn thấy tương lai tốt đẹp của bản thân đã có thanh thi đồng ý anh cảm thấy khoảng cách tới mục tiêu của mình đã chỉ còn lại một bước ngắn anh không lo lắng chuyện tiếp cận với nhiếp thu sinh vì lâu ngày mới biết được lòng người chỉ cần anh tốt với cô thời gian dài anh tin cô sẽ bị mình làm cảm động nhưng thanh ti thì khác nhiếp thu sinh quan tâm thanh ti như vậy chỉ cần nó không thích mình giữa hai người bọn họ chắc sẽ rất khó thành vì vậy khó khăn ở giữa anh và nhiếp thu sinh chính là thanh ti nhưng bây giờ tiểu thanh ti khó vượt q u a nhất lại đã thừa nhận địa vị của anh là ba những ngày tốt lành của anh còn không tới sao chương một trăm lẻ tám ba tớ thương tớ đấy cậu cấm được à? quả nhiên người với người sống cùng nhau đều dùng chân tình để đổi lấy chân tình bạn đối xử với người khác như thế nào người khác cũng sẽ đối xử với bạn như thế thanh ti mừng rỡ ôm lấy cổ du dực cảm ơn chú du chú là tốt nhất với mới cao hứng khuôn mặt nhỏ của thanh ti lại sụt xuống nhưng mà nhỡ mẹ lại không vui thì làm sao bây giờ du rực ấ n vào m ũ i nó vậy tạm thời không nói cho mẹ con biết đây là bí mật của hai chúng ta vân g vân g vân g thanh ti gật đầu liên tục trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vui mừng du rực véo nhẹ cái mũi của nó đi ba đưa con vào lớp học thanh ti ôm chặt cổ của anh cái đầu nhỏ tựa trên bờ vai anh nụ cười trên khuôn mặt tựa như bông hoa nhỏ nở rộ rực rỡ nhất anh đưa nó đến cửa lớp học xoa xoa đầu nó con vào đi đợi lúc về ba lại đến đón con khuôn mặt nhỏ nhắn của thanh ti ừng đỏ giòn dã kêu lên tạm biệt ba một tiếng gọi ba này khiến lòng du rực đều mềm lún mau vào đi thôi thanh ti đầy sức sống tiến vào phòng học vừa ngồi xuống bạn bè xung quanh liền vây lấy thanh ti người kia là ba của cậu ả t ố t với cậu thật đấy bế cậu tới tận cửa phòng học ba của tớ không bế tớ từ lâu rồi đúng vậy ba của tớ cũng không đưa tớ đi học toàn là bảo mẫu nhà tớ đưa tớ đi thôi tớ cũng muốn được ba đưa đến trường tớ cũng muốn ba của tớ rất ít khi đưa đón tớ ông ấy lúc nào cũng nói bận bận bận mấy cô bé vô cùng hâm mộ có đứa thậm chí còn nghĩ nếu như ba mình có thể giống ba của thanh ti thì thật tốt ngay tại lúc một đám cô bé đang hâm mộ bên cạnh t r ợ t phát ra một tiếng nói không hài hòa ừ có gì tốt chứ lớn như vậy rồi còn để cho ba bế còn không biết xấu hổ bản thân không coi chân à, cũng không phải là người quẻ tiếng lưu dữ của mấy cô bé lập tức dừng lại tất cả đều quay đầu nhìn sang chu giai đoánh ba thanh ti bê cậu ấy thì sao liên quan gì tới cậu cậu trách móc vớ vẩn cái gì đúng vậy còn là lớp trường chứ thầy cô cho cậu làm lớp trưởng là để cho cậu giúp đỡ bạn học đấy không phải để cho cậu ở đây giáo huấn người lung tung tớ thấy cậu cảm thấy sau khi thanh ti đến đây các thầy cô đều yêu thích cậu ấy không thích cậu như trước trong lòng của cậu ghen ghét phải không chu giai đoánh là lớp trưởng thành tích học tập không tệ bình thường là kiểu lên lớp thầy cô có hỏi thì luôn giơ tay cao hơn người khác tan học còn cầm bài thi nếu thầy cô lại hỏi là dạng học sinh tốt ham học hỏi cực kỳ nghe lời và hiểu chuyện trong lòng các thầy cô giáo vì vậy chủ nhiệm lớp cho nó làm lớp trưởng chỉ là nó hơi kiêu ngạo chỉ thích chơi với người cùng học giỏi học tập bình thường hoặc là kém nó liền không thèm để ý trong lớp rất nhiều người không thích nó gần đây từ sau khi thanh ti c h u y ể n tới các giáo viên đều khá quan tâm đến nó cũng cũng chăm sóc nó hơn một chút khiến cho trong lòng chu giai u a n h có chút hụt hẫng sau khi tiểu tâm tư bị vạch trần mặt chu giai u a n h đỏ lên ở m ức nói tớ không có tớ chỉ không thích cái kiểu cứ như chỉ mình cậu ấy có ba vậy thanh ti cắn môi hất c ầ m lên vẻ mặt kiêu ngạo ba của tớ bế tớ thì làm sao cậu giỏi thì cậu cũng bảo ba của cậu bế cậu đi tình cảm của tớ với ba tốt cậu quan tâm làm gì hôm nay rốt cuộc đã có ba trong lòng thanh ti đang phân chấn làm sao có chuyện nghe người khác nói như vậy được bình thường thanh ti rất ít cãi nhau với người khác nên lúc ghê gớm lên thì còn lợi hại hơn những đứa trẻ bình thường khác chương một trăm lẻ chín thanh ti bị cô giáo dạy dỗ một câu nói làm vành mắt của chu giai đ á n h đỏ ử n g và một tiếng ôm mặt chạy ra ngoài nó vừa khóc thanh ti trợt có chút lo lắng thật không ngờ nó chỉ mới nói một câu chu giai đ á n h đã khóc rồi thanh ti đừng để ý đến cậu ấy tớ nói cậu nghe cậu ta nhất định sẽ mách lẻo với giáo viên tớ đoán không bao lâu nữa giáo viên sẽ đến tìm cậu nói chuyện thanh ti phát sầu thế này thì hỏng mất mẹ nói để cho nó đến trường học cùng bạn bè không được cãi nhau với bạn bè kết quả là nó lại làm cho người khác khóc nếu giáo viên đến tìm nó bắt nó mời phụ huynh thì phải làm thế nào kết quả càng lo lắng cái gì cái đó càng đến cũng giống như mấy đứa bạn nó nói không bao lâu chủ nhiệm lớp đã tới chủ nhiệm lớp đứng ở cửa lớp học vẻ mặt không tốt tiến thanh t h ì em đi theo tôi đến văn phòng một chuyến các học trò khác trong lớp không ai dám nói chuyện mấy đứa bạn lúc n a y nói chuyện cùng thanh ti nháy mắt với nó mấy cái như muốn nói cậu hay bảo trọng thanh ti thở dài bọn họ nói đúng chu giai đoánh nhất định tìm giáo viên mách lẻo hơn nữa nhìn sắc mặt chủ nhiệm lớp đoán chừng đã tin rồi nó không biết chu giai đoánh nói gì nhưng mà thanh ti thấy đây cũng không phải chuyện gì to t á c lại không có đánh nhau nó cũng chỉ nói một câu thôi hơn nữa còn là chu giai đoánh gây sự với nó trước vừa nghĩ như thế thanh ti cảm thấy trong lòng có thêm sức mạnh chú nói không đúng là ba nói trong trường học không cần sợ gì cả không cần lo lắng gì ai dám bắt nạt nó có anh ở đây hơn nữa ba còn lén nói với nó nếu như nó bắt nạt người khác cũng không cần lo anh sẽ giúp nó giải quyết mới vừa rồi thanh ti còn túi đầu đi sau chủ nhiệm lớp sau khi nghĩ tới những lời này lập tức ngẩng đầu lên hoàn toàn không h i ể u xịu nữa đến văn phòng quả nhiên nhìn thấy chu giai h oánh ở đó hai mắt đã sưng lên hơn nữa vẫn còn đang khóc thúc tít h sau khi trông thấy thanh ti liền trừng mắt lên hung dữ lườm nó một cái chủ nhiệm lớp ngồi xuống không hỏi gì đã nói luôn tiến thanh ti em xin lỗi giai h oánh đi vừa rồi trên đường thanh ti đã nghĩ thông suốt chuyện này nó không sai sao nó phải xin lỗi còn nữa nó bây giờ đã co ba rồi cho dù là giáo viên gọi phụ huynh nó nó cũng không sợ thanh ti hỏi Cô, vì sao ạ? tại sao em phải xin lỗi cậu ấy một câu nói kia của thanh ti không hiểu đã chọc vào chỗ nào của chủ nhiệm cô ta đập mạnh xuống bàn tại sao em nói xem em nói gì với chu giai đoánh tuổi em còn nhỏ sao có thể nói cay nghiệt như vậy bố mẹ em dạy em kiểu gì vậy đã làm sai còn không chịu nhận lỗi tôi biết nhà em có chút quyền thế nhưng đây là trường học nếu như tôi đã trở thành chủ nhiệm lớp thì lớp của tôi không cho phép xuất hiện loại học trò ỷ thế hiếp người như em cô ta bất ngờ cở mắng một trận nói khiến thanh ti cũng muốn hôn mê một số giáo viên ở bên cạnh chữa bài tập nghe có chút không vào nói cô tôn lời này của cô nói với một đứa trẻ có phải hơi quá rồi không trẻ con cãi cọ là chuyện bình thường cô không hỏi nguyên nhân là gì đã nói ra những lời này có phải bất công hay không huống chi cô nói như vậy trẻ con nó hiểu sao được kết quả chủ nhiệm lớp thanh ti cô tôn tức giận cãi lại đây là chuyện của lớp tôi không phiền thầy ngô quan tâm thầy ngô b i ế n sắc chẳng qua là anh cảm thấy một giáo viên nói ra lời như vậy rất không thỏa đáng chương một trăm mười đợi ba tôi tới để ông chút hết giận cho tôi cho nên mới nói một câu không ngờ đối phương cũng không giữ một chút thể diện cho anh cô tôn lời này của cô lại càng không đúng yến thanh ti với chu giai thánh cũng là học trò của tôi tôi cảm thấy thanh ti là một cô bé có tính tình rất tốt sẽ không tùy tiện bắt nạt hay tôi hỏi một câu cũng không có gì quá đáng đúng không cô tôn mặt lạnh lùng nói chuyện gì xảy ra lúc nãy tôi đã nắm được rõ ràng lỗi là do hiến thanh ti tôi bảo nó tới nói xin lỗi chu giai thánh đã là vô cùng khoan dung đối với nó rồi thanh ti cắn ngôi nói vậy cô có biết hết mọi chuyện như thế nào không ạ em không biết chu giai thánh nói với cô như thế nào nhưng em biết cô cũng không hỏi những bạn học khác cô chỉ nghe một mình cậu ấy nói đã vội kết luận là em sai rồi như vậy đối với em có phải là không công bằng hay không thanh thi đứng ở đó nhìn cô giáo tôn rất đúng mực khuôn mặt nhỏ nhắn thật sự nghiêm túc thấy ngô ở một bên thầm gật đầu học cho có khí chất ung dung như vậy gặp phải chuyện cũng không khóc sức mướt như những người khác đứa trẻ như vậy thực sự không tệ thế nhưng cô tôn lại hoàn toàn không nghĩ như vậy cô ta thấy thanh ti như thế nào cũng không vừa mắt lúc trước do ngại hiệu trưởng nên trước mặt mới có chút chiếu cô thanh ti cuối cùng hôm nay cũng bắt được một chút lỗi lầm của thanh ti cô ta ngay lập tức thổi phồng lên công bằng em vẫn không biết xấu hổ đòi công bằng với tôi vậy em làm thế nào vào được cái trường tiểu học này làm sao lại tới trong lớp học của tôi bản thân em còn không biết sao đi cửa sau dựa vào quan hệ học trò như em tôi không cần không phải là ỷ vào nhà mình có chút quyền thế mà làm sằng làm bậy ở trường học các thầy cô giáo khác giúp em còn tôi thì không đối với tôi đã phạm sai lầm thì phải chịu phạt thầy ngâu nghe xong không ngừng c a o mày làm thế này đâu phải dạy dỗ học sinh căn bản là do bất mãn trong lòng phát ra nếu như trước mặt là một học sinh cấp ba hay sinh viên đại học cô ta nói với nó những lời này còn được nhưng thanh ti chỉ là một đứa bé tám tuổi Là một nhà giáo mà một giáo cô ó nói thể thầy những như n lời ra g vậy, thật sự cũng ả m mà mắng thấy thấy thù ta dô thanh ti tức là chính trực đàng hoàng, còn người khác đối tốt với thanh ti chỉ là định cô Tôn, như hận nhân. Hơn chỉ hoẹ, chính hoàng, khác chỉ định này cây cây quá dâu đáng, cá được đàng đối ràng nữa còn còn người nội. là là là rõ rẻ cô Cô cô c do dô với là cô giáo có chứng nhận tốt nghiệp từ trường sư phạm là người được đào tạo chính quy r a cô cảm thấy hành động hiện tại của cô là một giáo viên nên có sao thanh thi làm thế nào tới học trường này đó là chuyện trong nhà không liên quan đến một đứa bé như em ấy nếu như cô muốn ở giữa xử lý chuyện của em ấy với chu giai và ánh thì cũng đừng lôi chuyện khắt vào cô tôn cười lạnh thầy ngô tôi nói lại đây là chuyện trong lớp tôi không liên quan gì đến thầy nếu thầy cảm thấy tôi không đủ tư cách làm giáo viên thì đi mà ý kiến với hiệu trưởng thầy cũng không có tư cách dạy bảo tôi thầy ngô bật cười được được thôi cô lợi hại câu ngay thẳng cô cứ tiếp tục yến thanh ti nói xin lỗi em không nói em không sai là cậu ấy gây sự với em trước em chỉ nói một câu cậu ấy đã khóc chuyện này liên quan gì đến em chẳng lẽ chỉ vì cậu ấy khóc nên cậu ấy là người đúng sao cho dù vành mắt thanh ti đã đỏ cũng không chịu nói lời xin lỗi hơn nữa cô giáo tôn nói những lời chỉ trích với nó nhiều như vậy ngược lại càng khiến cho nó cảm thấy mình không sai cô giáo tôn bực bội chỉ về phía nó em còn mạnh miệng em không nói xin lỗi với chu giai đ á n h thì vĩnh viễn đừng vào lớp nữa em ra ngoài cửa đứng ngay lúc nào nói xin lỗi rồi thì hay đi vào chu giai đ á n h vẻ mặt đắc ý nhìn thanh ti thanh ti bướng bỉnh nói đứng thì đứng em không sai em sẽ không xin lỗi nó không sợ nó còn có ba nó sẽ đợi ba nó tới chương một trăm mười một muốn đánh cậu ta quá làm sao bây giờ thanh thi hoàn toàn không để ý tới tên tiểu nhân chu giai hoánh đang ở một bên đắc chí nó cũng không sợ cô giáo tôn vừa rồi nói năng rất hùng hồn không sai là không sai không ai có thể đổ hoàn cho nó được dù họ nói gì chỉ cần nó cảm thấy không sai thì kiên quyết không thừa nhận cho dù là cô giáo cũng không thể đổ hoàn cho nó ba nói đúng không phải ai cũng có thể yêu thương nó quan tâm nó giống như mẹ của nó tuy nhiên chỉ cần nó không làm sai thì không phải sợ gì cả thanh ti nói xong cũng không nhìn mặt cô tôn đang tức đến co g i ậ t quay đầu đi ra ngoài lớp học giữa người vào tường thanh ti b i ể u môi suy nghĩ t h ư mình sẽ chờ ba đến đợi ba tới để ba mình giúp mình xả giận thanh ti cảm thấy chưa bao giờ bị cô giáo phê bình g â y gắt như lần này lại còn tức giận như vậy bị phạt đứng cũng không sợ bởi vì nó không sai nó biết cho dù ba nó tới cũng sẽ không trách nó lần này thanh t i tự tin hơn rất nhiều so với bất cứ lúc nào trước kia bởi vì bây giờ không giống với trước nữa lần này nó đã có ba dù ai bắt nạt nó nó cũng không sợ đứng ở ngoài cửa phòng học học sinh trong lớp ai cũng ngó đầu nhìn ra bên ngoài một số người còn thì thầm to nhỏ trước khi vào giờ học chu giai h o á n h đi từ phòng giáo vụ phòng giáo viên ra nó đến trước phòng học đắc ý nói với thanh t i nếu như bây giờ y ế n thanh t i cậu nói lời xin lỗi với tớ hơn nữa bảo đảm với tớ sau này tuyệt đối sẽ không bắt nạt tớ nữa tớ nói gì cậu liền nghe nấy làm người hầu của tớ tớ sẽ nói với cô giáo tôn cho cậu vào lớp học thanh ti bĩu môi lường nó một cái còn muốn nó làm người hầu thanh ti nghĩ đã muốn cười chắc chắn cậu ta không thể nghĩ thông suốt được đâu chu giai hờ ánh nếu cậu không muốn bị đánh thì mau vào đi hiện tại trong lòng thanh ti đang rất bực bội nó đặc biệt chán ghét chu giai hờ ánh chỉ muốn đánh cậu ta chu giai đoánh nói thêm đáng đời cậu bị phạt đứng loại học sinh kém như cậu cũng không xứng đáng được vào phòng học nghe giảng bài nói xong nó giống như con khổng tức kiêu ngạo ngẩng cao đầu lên bước đi đi được hai bước lại dừng lại nói cậu chỉ giỏi làm mất mặt ba mẹ cậu đến lúc đó xem ba của cậu còn có thể đối xử tốt với cậu như vậy nữa hay không thật ra trong lòng chu giai đoánh rất ghen tỵ nó thật sự không thích t i ế n thanh ti được c ư n g c h i ề u như vậy nó thật sự muốn nhìn cậu ta gặp xui xẻo thanh ti lường nó một cái ba tớ không cần cậu quan tâm đợi ba tớ tới cho cậu xem ba tớ tốt với tớ như nào thầy giáo đi tới phòng học nhìn thấy thanh ti đứng ở bên ngoài liền bảo nó vào trong thanh ti lắc đầu cô giáo không cho phép em vào thầy giáo cau mày nói chút nữa tôi đi tìm cô giáo các em hỏi xem tại sao lại như vậy thanh ti đứng ở bên ngoài nửa tiết học đôi chân nhỏ bé đã không chịu được hết lần này tới lần khác chu giai u á n h thật đúng là người thích mách lẹo thanh ti mệt mỏi dựa người vào tường ngồi s ổ n xuống nó cũng phải đi mách cô giáo nói rằng trong lúc thanh ti bị phạt đứng đã không chịu chấp hành theo chỉ thị của cô giáo kết quả cô tôn để cho chu giai u á n h trực tiếp theo dõi thanh ti nếu nó dám ngồi s ổ n xuống hoặc là có cử động khác sẽ để cho chu giai u á n h dạy bảo nó thanh ti nhìn chu giai u á n h trước mặt chỉ muốn lập tức tới cào cậu ta nó cũng chưa từng thấy bạn học nào lại xấu xa như thế thanh ti bướng bỉnh nhất định không chịu thua chu giai ngánh nếu như cậu còn dám xuất hiện ở trước mặt tớ tớ bảo đảm nhất định sẽ đánh cậu thanh ti nghiêm mặt đôi mắt như lửa cháy sáng rực cũng khiến cho chu giai ngánh sợ hết hồn chu giai ngánh lui về phía sau hai bước là cô giáo cho phép tớ quản giáo cậu cậu giỏi thì đi tìm cô giáo ấy thanh ti nắm chặt hai nắm đấm nhỏ muốn đánh cậu ta muốn cảo cậu ta quá chương một trăm mười hai ba tôi tới các người chờ đó a mà không được không thể đánh người mẹ sẽ tức giận thanh ti cổ nén hung hăng chừng mắt nhìn chu dai hờ ánh tao mới không giống như mày người chuyên đi mách lẻo đáng ghét nhất biết vì sao các bạn trong lớp đều ghét mày như vậy không chính vì mày thích đi mách lẻo gây xích mích mẹ tao nói loại người như mày khi còn bé đã đáng ghét trưởng thành cũng sẽ không có tiền đồ tao không thèm để ý tới loại ngu ngốc như mày thanh ti nói một hồi chu giai h o á n ngẩn mặt rồi khóc và lên mày chửi tao ngu tao mách cô giáo mày chờ đó thanh ti làm mặt quỷ với nó thật không có tiền đồ chứ mách cô giáo ra còn biết làm gì hả quả nhiên không bao lâu cô giáo tôn nổi giận đùng đùng đi tới lại tức giận quát thanh ti đại khái là có kinh nghiệm trước kia thanh ti bây giờ không sợ chút nào dù cô giáo tôn nói cái gì nó cũng ngẩng cao đầu không sợ sệt gì hết cuối cùng cô giáo tôn tức giận chỉ nó loại học trò như em tôi không dạy được bây giờ tôi sẽ đi tìm hiệu trưởng ngay lập tức thanh ti tiếp lời cô đi đi đi tìm hiệu trưởng đi con đang muốn tìm đây phiền cô giáo tôn đi tìm giúp con vậy cô giáo tôn thiếu chút nữa tức thổ huyết đương nhiên cô ta không dám đi tìm hiệu trưởng nếu để ồn ào tới chỗ hiệu trưởng thì cô ta mới là người chịu thiệt cô giáo tôn tức giận bỏ đi chu giai h u á n h cũng không dám lượn lờ trước mặt thanh ti nói một câu độc ác liền chạy cũng không biết sở yêu từ đâu biết được tin tức khi đi học liền chạy tới sao chủ nhiệm lớp lại phạt cậu đứng đi đi vào lớp với tớ về nhà tớ sẽ nói với ba tớ đuổi việc chủ nhiệm lớp cậu thanh ti không đi t ớ không đi tớ phải chờ ba tớ tới nó sẽ không đi đâu cả ba mà tới chắc chắn sẽ là sẽ giúp nó chút giận sở yêu đĩu môi ba cậu mà tới sẽ m a n g cậu đó từ trong ý thức của nó mỗi lần giáo viên phạt nó bắt mời ba mẹ tới cũng sẽ luôn cùng nhau m a n g nó nói nó không hiểu chuyện quậy phá thích gây rắc rối cho nên sở yêu tưởng rằng thanh ti cũng như thế thanh ti lắc đầu sẽ không đâu ba tớ tốt nhất hơn nữa tớ không sai ba sẽ không trách tớ sở yêu thấy thanh ti quyết tâm không đi nói chủ nhiệm lớp cậu hồ đồ thật cậu chờ đây nói xong nó chạy vụt đi du d ự c đang ở nhà s á c thuốc cho nhiếp thu xính trong phòng khách điện thoại bàn đ ố n g vắng lên anh lau khâu tay cầm điện thoại lên ạ lộ vừa mới nói được một chữ đã nghe thấy tiếng sở yêu chú thanh t i ở trường học bị người khác bắt nạt cậu ấy bị sở yêu đang muốn nói nhiều thêm mấy câu nói tốt giúp thanh t i để khi du d ự c tới đỡ mắng cậu ấy nhưng không ngờ nó mới nói nửa câu phía sau còn chuẩn bị một đống lời chưa kịp nói ra thì du d ự c đã c ú t máy anh cầm chìa khóa xe nói với nhiếp thu xính anh có việc đi ra ngoài trước một chuyến em ở nhà phải ngoan ngoãn nghe lời chớ lộn xộn nhiếp thu xính gật đầu vâng em biết rồi du d ự c bước nhanh ra khỏi nhà dùng tốc độ nhanh nhất lái xe đến trường trong lòng anh bây giờ đang giận dữ dám bắt nạt con gái anh anh rất muốn nhìn xem người nào chán sống như vậy tới trường học vừa lúc cách giờ tan học không đến mấy phút anh biết rõ vị trí phòng học của thanh ti đã nhìn thấy con gái bảo bối của anh đứng tựa vào chân tường g ủ rũ lẻ loi nhìn vô cùng đáng thương anh cứ gọi một tiếng thanh ti thanh ti nghe được tiếng nói lập tức ngầm đầu nhìn thấy du rực nó liền và khóc nhào vào ngực anh khóc nói ba chương một trăm mười ba có ba ở đây tuyệt đối không để con chị u ủy khuất trước không bàn tới lời nói cô giáo tôn nghiêm khắc thế nào giáo huấn nó i như thế nào mặc kệ chu giai hoánh khiêu khích như thế nào thanh ti chưa từng chảy một giọt nước mắt đứng bên ngoài hai tiết học cũng không chịu nhận lỗi cô gái nhỏ rất quật cường thế nhưng vừa nhìn thấy du rực đây một bụng ủy khuất trong nháy mắt đều muốn tuân ra kìm nén lâu như vậy vừa thấy du rực lập tức tan vỡ n à o vào lòng anh h o a hoa khóc lớn gọi b à trước đây thanh ti ở trường học cho dù có bị bắt nạt nó biết cũng sẽ không có ai giúp mình hả giận nên nó không thể nói với mẹ nếu không sẽ làm mẹ đau lòng nhưng bây giờ thì khác sau khi có du rực thanh ti cũng có thể thoải mái phát tiết thanh ti vừa khóc thim du rực nói lên đau lòng vô cùng anh bê thanh ti lên ngoan không khóc nói cho ba biết ai bắt nạt con có chuyện gì xảy ra ai để con đứng ở bên ngoài thanh ti gục vào ngực du rực khóc thút thít khóc đến không nói nên lời nó khóc nói hôm hôm nay c h u g i a h n g i ánh nói con nấc nói con nấc thanh ti một mực khóc nấc đây là lần đầu tiên du d ư ợ c thấy thanh ti khóc thành như vậy từng giọt từng giọt nước mắt theo gò má chảy xuống lông mi đều ướt ở bên ngoài lâu như vậy lúc này mặt trời vừa chiếu thẳng đến trong hành lang khuôn mặt nhỏ nhắn bị phơi năng biến thành đỏ rực môi cũng khô chán mướt mồ hôi cả người tiểu tụy hẳn xuống vừa rồi nhìn thấy dáng vẻ này của thanh ti lửa giận trong lòng du d ự c liền bùng lên đã rất lâu rồi anh không tức giận như vậy bảo bố i nhà mình ngoan ngoãn hiểu chuyện nghe lời lại bị bắt nạt như vậy du d ự c nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng thanh ti ngoan không nói nữa ba hiểu rồi chỉ cần ở trong trường học này tin rằng sẽ nhanh chóng biết rõ ràng thôi du d ự c không tin thanh ti sẽ phạm lỗi mà dù có phạm sai lầm thì đã sao con gái của anh muốn dạy bảo thì đó cũng là chuyện của anh người khác có quyền gì mà xử phạt trên thân thể như thế du d ự c vốn cũng không tin thanh ti sẽ làm cái gì thanh ti vòng tay ôm chặt cổ du d ự c nghẹn ngào nói ba ba con không sai ừ thanh ti nhà chúng ta ngoan ngoãn như vậy nhất định sẽ không gây họa ba tin con có ba ở đây không ai có thể vu oan cho con con chờ đây ba sẽ xả giận cho con du d ự c thơm nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn lướt nhẹp của thanh ti bàn tay to lao đi nước mắt trên mặt nó anh ôm thanh ti đá văng cửa phòng học lao sư đang d ạ y sửng sốt một chút chúng tôi đang d ạ y có chuyện gì anh còn chưa nói hết câu du d ự c đã bước lên bục giảng anh xuống trước đã thầy giáo sửng sốt nhìn một chút theo bản năng nghe theo lời nói của du d ự c đi xuống chờ khi anh ta phản ứng kịp thì bản thân đã đứng ở phía dưới này anh người này tại sao lại như vậy tôi đã nói với anh du d ự c làm phiền thầy im miệng năm phút thầy giáo du d ự c đảo qua đám trẻ con ngồi hàng hàng phía dưới trước tiên nhìn thoáng qua trên các bàn học tên mỗi học sinh ở chỗ ngồi liếc mắt liền thấy cái tên chu giai hờ ánh anh nhớ kỹ vừa rồi thành t i nức nở nói cái tên đó chu giai hờ ánh không thể thiếu mối liên quan đến cô học sinh này du d ự c lạnh lùng hỏi các con ai có thể nói cho chú biết là chuyện gì xảy ra không thanh t i nhà chú tại sao bị phạt đứng anh vừa hỏi xong không có một ai lên tiếng chu dai gánh sợ đến rú người không dám ngẩng đầu lên nó làm sao ngờ được ba thanh t i lại tới lúc này nó có phần sợ hãi t r ư ơ n g một trăm mười bốn kẻ mách l ẹ o đáng đánh du dực lại hỏi một câu có ai biết không chú là ba của thanh t i nếu có ai biết hãy nói cho chú biết được không trong phòng học yên lặng mấy giây ngồi trước thanh ti có một cô bé chơi khá thân với nó liền mở miệng nói cháu biết cô bé vừa nói xong còn có mấy bạn nhỏ cũng lên tiếng cháu cũng biết cô bé lên tiếng đầu tiên vốn là một cô bé rất hoạt bát thích nói chuyện nó lập tức kể hết chú hôm nay chú đưa thanh ti đi học còn bế cậu ấy vào tận cửa phòng học bọn cháu đều rất hâm mộ thanh ti nhưng chu giai hoánh lại nói thanh ti lớn như vậy mà vẫn để bế không có chân hay sao c ò n nói cậu ấy có phải quẹt không cô bé này ăn nói lanh lợi trí nhớ vô cùng tốt tái hiện lại hoàn cảnh lúc đó vô cùng chân thật một cậu bé khác bổ sung đúng đúng đúng lúc đó thanh ti liền nói một câu sau đó cậu ta khóc rồi chạy ra ngoài mách cô giáo không bao lâu sau thì cô giáo tức giận gọi thanh ti đi ạ du dự cố nén giận anh cúi đầu hỏi thanh ti con gái ngoan nói cho ba biết con nói nó cái gì thanh ti còn chưa lên tiếng cô bé kia liền nói thanh thi thì nói cậu ấy được ba bế thì sao cậu ta giỏi thì bảo ba cậu ta cũng ôm cậu ta như vậy đi cậu ấy cùng ba cậu ấy tình càng tốt cậu ta là cái quái gì mà quan tâm sau đó chu giai h u á n h liền khóc chạy ra ngoài du rực nở nụ cười anh tưởng thanh thi phạm lỗi gì thì ra là nói đúng có một câu như vậy căn bản là lời nói không hại đến ai liền bị phạt anh không cho rằng thanh thi có lỗi anh bế con gái mình liên quan chó gì đến con bé kia anh thích chiều con gái nhà mình anh cứ muốn b ê con anh thích để con gái ra cửa không cần dùng chân ảnh hưởng gì đến nó vẻ mặt gợi đòn như vậy còn trách người khác nếu thanh ti đi tới đánh một trận du d ự c cũng không cảm thấy con bé sai cái loại nói năng láo l é o như vậy đang đánh du d ự c quét qua chu dai n g a i ánh nó sợ đến không dám ngẩng đầu túi đầu xuống anh cười lạnh nếu không phải là chu gia huếnh còn là một con bé nhỏ tuổi thì anh đã lôi ra ngoài đánh trước một trận rồi nói sau anh quay đầu lại nói với thầy giáo làm phiền thầy mời hiệu trưởng đến nói phụ huynh yến thanh ti có chuyện cần tìm thầy ấy nhân tiện gọi luôn giáo viên chủ nhiệm đến giúp tôi hả vâng thầy giáo lập tức đi ra đi một đoạn đường anh mới dừng lại sao mình lại phải nghe lời anh ta anh định trở về nhưng nghĩ đến du rực đường ở trên bục giảng như trụ c h ố n g trời kia anh lại nghĩ thôi bỏ đi chuyện này chắc sẽ còn to chuyện nữa không nói cho hiệu trưởng cũng không được anh lắc đầu tự mình cảm thán cô giáo tôn cũng thật là hai đứa trẻ gây g ỗ với nhau là quá bình thường mà hơn nữa anh vừa nghe xong cũng không cho rằng yến thanh ti có l ỗ i người ta đáp lại một câu cũng là quá bình thường mà nhưng thật ra chu giai đoánh cũng quá thích đi mách lẻo con nhỏ như vậy mà đã giỏi gây chuyện rồi trên lớp học sau khi thầy giáo rời đi du dực lại hỏi thanh ti sau đó thì sao nói ba nghe sau đó thế nào có ba ở đây con cứ mạnh dạn nói không cần sợ ai cả thanh ti đã ngừng khóc yếu ớt tựa vào lòng du dực ôm cổ anh như ôm chỗ rửa của mình cô giáo tôn gọi con đến phòng làm việc không hỏi gì cả đã bắt con xin lỗi chu giai hờ ánh con nói con không sai cô vẫn m a n g con còn phạt con đứng chương một trăm mười lăm con gái bảo bối con làm rất tốt cô giáo tôn còn nói nếu như con không xin lỗi chu giai ngánh con sẽ vẫn phải đứng bên ngoài lúc nào con xin lỗi thì sẽ được đi vào phía dưới có một cậu bé nói đúng thế ạ chu giai ngánh mách lẻo với cô giáo thanh ti đứng mệt mỏi ngồi xuống nghỉ ngơi một chút nó cũng báo với cô sau đó cô lại chạy đến mắng thanh ti chu giai n g á n cắn răng phản bác một câu con không có bốn không có sao chúng con đều nghe thấy cả cô giáo tôn măng thanh ti rất to chúng con nhìn đều sợ hãi con cũng nghe được cậu tan học liền chạy ra hành lang thậm chí tan lớp cũng không cho thanh ti nghỉ ngơi nhà vệ sinh cũng không cho cậu ấy đi cậu xấu nhất đúng thế là cô đã nói không cho thanh ti vào lớp trong giờ học lại không nói không cho cậu ấy hoạt động tự do vào giờ tan học cậu thực sự rất đáng ghét chu i a i h u á n h ở trong lớp quan hệ với bạn bè vốn không tốt bởi vì trong lớp hầu như mỗi người đều bị câu ta mách lẻo với giáo viên chủ nhiệm rồi ai ngủ trong giờ học ăn cái gì thì thầm với nhau đọc chuyện bờ lạ bờ lạ thời gian lâu dài dĩ nhiên là tất cả mọi người không thích dù sao bất kể là người già hay trẻ nhỏ đều không thích cái người mà bình thường thì chơi với bạn nhưng sau lưng lại thầm đâm bạn một dao chu giai bánh bị một đám học sinh công kích sắc mặt nó tái nhuận há mồm ra khóc các cậu các cậu đều bắt nạt tớ tớ muốn đi đi đi cậu lại muốn đi mách cô chứ gì ngoài mách cô ra cậu còn có thể làm gì khác sao cậu còn khóc còn chưa làm gì cậu cậu liền khóc cứ như mình mới là người bị bắt nạt ghê lắm chu giai gánh lập tức ngừng khóc nước mắt còn treo ở khoe mắt vẻ mặt thủy khuất đúng như bạn nó vừa nói cứ như nó mới là người bị hại lời nói của thanh ti cùng lời nói của mấy đứa bé khác cuối cùng cũng tái hiện toàn bộ sự việc du dực càng nghe càng tức giận chẳng trách thanh thi trông thấy anh lại khóc thảm như vậy anh không ngờ một người phải làm tấm gương về sự thật thà lại dùng thủ đoạn tồi tệ tới trừng phạt học sinh thậm chí ngay cả đúng sai cũng không hỏi đã nghe và tin theo càng không ngờ một bé gái mới tám tuổi lại ác độc như vậy không sai chính là độc ác cái từ này vốn không nên dùng để nói về trẻ con du dực cảm thấy anh ngày hôm nay thực sự nhìn thấy sự ác độc của một đứa trẻ thanh ti nói cái gì sao cũng không có chẳng lẽ thanh ti nói không đúng sự thật sao tình cảm ba con nhà người ta tốt có liên quan gì tới nó à nó quản nhiều như vậy làm gì cũng vì một câu nói căn bản không đáng để ý nó liền chạy đến mách lẻo với cô giáo làm hại thanh ti bị phạt đúng là rất độc ác lúc thanh ti bị phạt nó lại còn đạp thêm một c ước bỏ đá xuống giếng tuổi con nhỏ như vậy mà đã xấu xa chờ khi trưởng thành ai biết sẽ biến thành dạng gì nữa du rực mắt lạnh nhìn chu dai ngánh châm biếm chu dai ngánh chu dai ngánh bị dọa sợ đến run cầm cập ghé vào trên bàn khóc liên tục trong phòng học chỉ nghe được mỗi tiếng khóc của nó thế nhưng xung quanh rất nhiều học sinh đều ở đây trợn trắng mắt làm m ặ t quỷ những đứa trẻ ở đây đều đã quen với việc nó khóc n h ẹ rồi có một câu rất đúng rơi nhiều nước mắt liền không đáng giá du rực sẽ không trực tiếp tính sổ với một đứa bé tám tuổi anh sẽ tìm ba mẹ nó du rực xoa mặt thanh ti không ấm ức nữa ba sẽ c h ú t giận cho con thanh ti nhà chúng ta không sai làm tốt lắm ba tự hào vì con chương một r ư ờ i sáu người như thế còn không đổi luôn đi mỗi người nên có nguyên tắc của mình chỉ cần chính mình cho rằng không sai thì không cần xin lỗi ai cả bất kể là ai thanh ti mí môi mũi cay cay ghé vào trên bả vai du d ự c quả nhiên ba bên vực nó nó không sai nó k h ó c nói ba con đau chân thanh thi khóc lòng du d ự c đều xoắn cả lại anh nói ba ba bế con con không phải đi một hồi liền hết đau đợi một hồi hiệu trưởng vội vàng tới rồi cô giáo tôn cũng sụ mặt đi tới cùng đi còn có cả thầy giáo vừa lên lớp ban nãy nhìn thấy hiệu trưởng không đợi ông ta nói gì du d ự c nói thẳng phiền hiệu trưởng mời phụ huynh chu giai hoành đến hiệu trưởng thế nhưng du d ự c không để ông nói hết nửa giờ đủ chứ hiệu trưởng chống lại ánh mắt của du d ự c căn bản không dám nói không、ừ. vâng vâng cô giáo tôn ở một bên hừ lạnh ỷ thế hiếm người du d ự c liếc mắt đảo qua cô giáo tôn cố nén sự kích động muốn đạp cô ta ra ngoài cô chính là cái cô chủ nhiệm không phân biệt tốt xấu chẳng phân biệt được đúng sai quắt mắng con gái tôi còn dùng hình phạt thể xác với con bé đúng không cô giáo tôn n g n g đầu tôi không phân biệt đúng sai thế nào con gái anh sai rồi còn không cô ta chưa nói xong du dực đột nhiên cầm hộp phấn viết trên bản giáo viên đập tới làm cô ta sợ hai hét tầm lên hộp phấn viết bay sát qua đầu cô ta du dực muốn đánh cô ta thế nhưng ở trường học anh nhất định phải suy nghĩ vì thanh t h i nếu như ở chỗ này đánh người về sau tất cả các thầy cô đều có thái độ khác với thanh t h i cho nên vừa rồi anh mới không đập vỡ đầu cô ta anh cười lạnh loại người như cô cũng xứng làm gương cho người khác sao cô giáo tôn sợ hãi che đầu cắn răng giận mà không dám nói gì hiệu t r ư ở n g h á n g r ộ n g tôi nghĩ chúng ta có nên nói rõ ràng mọi chuyện trước không thầy giáo ngô đứng bên cạnh nói tôi nghĩ chuyện này tôi cũng có quyền lên tiếng lúc đó tôi đang ở trong phòng làm việc cô giáo tôn lạnh lùng lường anh ta nịnh hót thùa theo mà nịnh hót bốn thầy giáo ngô như không nghe thấy nói hết toàn bộ sự việc xảy ra trong phòng làm việc không có thiên vị một h a i cả chưa hề thêm mắm g i ả m g mối vô cùng bình tĩnh kể lại một lần bọn họ lúc đó ai nói cái gì anh đều kể lại không sai một chữ khiến cô giáo tôn đều không có gì để nói nói cho cùng đó chính là cô ta nói người ta cũng không có nói sai du rực g i ậ n đến biến sắc hai mắt tâm trầm chỉ muốn đánh luôn cả hiệu trưởng người như thế còn không đuổi luôn đi giữ lại làm hại những thế hệ sau sao hiệu trưởng khiếp sợ nhìn cô giáo tôn cô cô tôi thực sự quá thất vọng về cô cô là một cô giáo sao có thể nói ra lời như vậy cô giáo tôn vẫn không thấy mình sai tôi nói sai sao ai chẳng biết nó đi cửa sau dựa vào quan hệ để vào bút cô ta còn chưa nói xong mặt liền c h ú n g một cái tát hiệu trưởng nghiến răng nghiến lợi mắng cô cho rằng cô vào bằng cách nào c â u nghĩ vì sao tôi lại mời một sinh viên sư phạm vừa tốt nghiệp như cô còn không phải là ba cô kéo thân thể bệnh nặng đến nhà tôi cầu tôi để tôi mời cô tôi thương tình ba cô sắp mất rồi mới đồng ý không thì chỉ với trình độ học vấn của cô có tư cách đến trường chúng tôi sao cô đi đi trường chúng tôi không thuê nổi cô cô giáo tôn lắc đầu vẻ mặt không dám tin tôi không tin tôi không tin du rực chế nhạo trước khi cút để cô ta đưa chu giai gánh học sinh ngoan của cô ta ra phơi nắng đi con gái của tôi bị phạt đứng bao lâu con bé sẽ phải đứng nhiều gấp ba lần chương một r ư ờ i bảy con gái anh chịu phạt bọn họ phải tự mình nếm thử du rực con môi còn nữa giữa giờ không được đi nhà vệ sinh anh không trực tiếp động thủ đánh với một đứa bé tám tuổi nhưng là con gái anh chịu tội nó nhất định phải tự mình nếm thử loại trẻ con không biết lớn nhỏ gây xích mích không d ễ dỗ đàng hoàng không chừng tương lai sẽ thành thai họa bọn họ đối xử với thanh ti thế nào anh sẽ dùng cách giống vậy để đối phó bọn họ du dực vừa nói xong chu giai hoánh càng khóc to hơn nó chạy đến trước mặt thầy giáo cô con xin cô cô đừng phạt con đứng con sợ lắm tất cả bọn họ đều muốn bắt nạt con bọn họ thật hung dữ con làm gì sai sao vì sao bọn họ lại bắt nạt con như vậy cô ơi cô giúp con được không chu g i a h u o á n h khóc thút thít nhưng lời nói lại vẫn vô cùng rõ ràng nước mắt ào ào chảy xuống nghe vô cùng đáng thương giống như tất cả mọi người đều có lỗi với nó tất cả mọi người ở đây đều bài xích nó nó là một đứa bé đáng thương du rực cười ha ha một tiếng xem ra nó ngày thường cũng mách lẻo như vậy cô giáo tôn làm gì có thời gian quan tâm đến chu g i a h u o á n h bên hai cô chỉ toàn là lời hiệu trưởng nói cô luôn luôn rất tự hào mình có thể đến trường tiểu học tốt nhất toàn huyện để giảng dạy vẫn luôn cho rằng mình dựa vào bản lĩnh thật sự để tiến vào trường học bình thường ở trước mặt các giáo viên khác đều rất kiêu ngạo thanh cao cực kỳ nếu như giáo viên nào dùng quan hệ vào cô đều chế rêu họ thẳng tới hôm nay cô mới biết thì ra mình cũng dựa vào một chút tình cảm cuối cùng của ba để vào đây cô giáo tôn căn bản không bằng lòng chấp nhận sự thật này tôi không tin ông gặp tôi nhất định là ông gặp tôi ba tôi làm sao có thể quen biết ông có tin hay không tùy cô trước đây khi nhập ngũ tôi quen biết ba cô không phải thân thiết gì lắm ông ta đột nhiên tới tìm tôi tôi cũng rất kỳ quái ông ta nói với tôi con gái của ông ấy xuất sắc ra sao cũng vì ông ấy không có bản lĩnh cho nên làm lỡ chuyện của cô xin tôi nhất định phải mời cô làm giáo viên ở trường chúng tôi còn xin tôi nhất thiết đừng cho cô biết cô làm thế nào mà vào được trường nếu không ông ấy chết cũng không nhắm mắt hiệu trưởng đã không muốn nói nhiều với cô ta trước đây thông cảm với ba cô thương cảm tấm lòng ba mẹ mới đồng ý để cho cô vào đây nhưng cô xem cô đã làm cái gì làm cho tôi thất vọng là chuyện nhỏ làm mất sạch mặt mũi của ba cô mới là chuyện lớn còn có những học sinh này cô còn mặt mũi đối diện với chúng nó sao cô giáo tôn bị nói liên tục lùi về sau môi cô vẫn run cầm cập xin xin hiệu trưởng xin ông đừng đuổi tôi đi cô cũng không d á m cứng cổ không d á m tỏ vẻ thanh cao vì cô ta biết nếu mà không thể làm cô giáo thất nghiệp bạn trai cô sẽ chia tay cô cũng mất nguồn sinh hoạt cô không thể thất nghiệp được hiệu trưởng ở trong chuyện này rất kiên quyết giáo dục con người chính cô chưa từng học cách làm người làm sao dạy người được cô đi đi học sinh này gây xích mích hãm hại bạn cùng lớp cô ban đầu phạt hiến thanh ti đứng như thế nào thì giờ cũng phạt nó như thế cô ò n có c muốn giáo trưởng thành, một thầy, người như người người đừng nói ngay lớn cũng không nên nói căn bản không ngay cũng không g làm đối đứa đối đủ đạo đức đạo đức có. với với i vậy, của bé, cả câu cả Cô tôn bị nói đến đỏ mặt tiến thai cả người đều luôn cuống chu giai đoánh vẫn còn ở trước mặt cô khóc sức mướt xin cô bảo vệ cô giáo tôn hất chu giai đoánh ra tôi tôi không sai tôi không sai tôi không tin tôi đều là tin lời của chu giai và ánh tôi mới có thể tức giận như vậy chương một trăm mười tám con gái uy khuất anh phải đòi lại gấp bội là nó nói với tôi hiến thanh tin nói ba nó chết rồi không có ba là nó chạy đến trước mặt tôi khóc lóc kể lể tôi mới tin là thật tôi du rực lạnh lùng nói cô câm miệng một người trưởng thành bị một đứa bé tám tuổi lừa gạt sau khi bị vạch trần liền đẩy hết trách nhiệm cho một đứa bé cô còn mặt mũi để nói Đừng lãng phí sự kiên nhẫn phí sự c ủ anh tôi, lập tức lập để ó cút ra ngoài t thật đứng. không biết vừa ì sao Anh loại người như vậy lại có thể làm cô giáo, đạo lại làm lòng người nhiệm, ái, nghiệp. như không không đường, không có lòng nhân ái, không có đạo đức nghề thể trách vậy v có cô có có có có đức đảm nghĩ tới cô ta nói với thanh t i những lời g â y gắt như vậy liền tức giận đến sôi máu thanh t i chỉ là một bé gái tám tuổi cũng không phải là cái loại ngang bướng phá phách đi học ngoan ngoãn nghe lời mỗi ngày về nhà cái gì cũng đều không làm đã làm bài tập trước ở trong trường này học sinh dựa vào quan hệ mà vào cũng không chỉ có một mình thanh ti cô ta dựa vào cái gì cứ cố ý nhằm vào thanh ti chu dai hoánh trợt gào lên khóc con không sai con không sai yến thanh ti mới là người sai chỉ nó có ba sao chỉ nó thích khoe khoang con nhìn không vừa mắt du rực lạnh lùng quát lớn cơm miệng nếu như không phải là bởi vì mày mới có tám tuổi tao thật sự sẽ làm cho mày vĩnh viễn cũng đừng nghĩ mở miệng anh thật không có nghĩ đến một đứa bé tám tuổi mà lại có lòng ghen tị mãnh liệt như vậy đố kỵ thực sự sẽ làm cho bộ mặt một người trở nên xấu xí dù là người lớn hay trẻ nhỏ chu g a i hoánh bị dọa sợ đến run lầy bẫy thân thể bé nhỏ gầy yếu thoạt nhìn vô cùng đáng thương du rực thật tình cảm thấy nếu tiếp tục nhìn gương mặt này anh sẽ thật sự không nhịn được anh hỏi hiệu trưởng phụ huynh nó lúc nào đến đã báo rồi rất nhanh sẽ tới chu giai hoánh vừa nghe luôn cuống đừng đừng gọi ba mẹ con qua đây xin mọi người đừng gọi bọn họ tới con con sai rồi là con ghen tị yến thanh thi cho nên con mới chạy đến nói xấu nó với cô giáo tôn con nói cho cô giáo tôn yến thanh thi nói cô vừa già lại xấu xí sớm muộn gì cũng bị bạn trai vứt bỏ thế nên thế nên chu giai u á n h hình như vô cùng sợ ba mẹ nó nó cho rằng chỉ cần thừa nhận sai lầm phụ huynh liền không tới vì vậy vội vàng thừa nhận nó tới gặp cô giáo tôn không chỉ xuyên tạc lời nói của thanh ti mà còn b i ị u đặt nói lung tung hơn nữa cô giáo tôn vốn không thích thanh ti thế nên hỏi cũng không thèm hỏi một câu đã phạt thanh ti cô giáo tôn dường như bắt được một cọng rơm cuối cùng một tay đem chu giai u á n h ra ngoài chu giai u á n h mày đi ra ngoài cút ra ngoài đứng đều tại mày cũng là bởi vì mày tao cũng là bởi vì tin lời mày cô ta cầu xin hiệu trưởng hiệu trưởng mọi người cũng nhìn thấy là nó lừa tôi tôi mới du d ự c liền chế nhạo chỉ cần người có chút kiến thức đều có thể phân biệt thị phi nhưng cô căn bản không có cả đầu vóc hiệu trưởng đã không muốn nhìn thấy cô ta nữa cô phạm sai lầm quá lớn không thể tha thứ thu dọn dồ đạc đi thôi quản lý ký túc xá cho cô hai ngày để dọn đi cô giáo tôn thấy cầu thế nào cũng không có tác dụng chỉ vào bọn họ mắng các người căn bản là cá mẹ một lứa các người không có ai tử tế cả cố tình làm khó tôi du d ự c thơ ơ nói p h i ề n ông đuổi cô ta đi nhanh một chút loại người này tôi nghĩ sau này cũng không nên làm giáo viên nữa hiệu trường ngần người anh nói thế là muốn thu hồi và hủy chứng nhận tư cách giáo viên của cô giáo tôn sao ông ta nhìn du d ự c một cái sau đó lại hết hồn vội vàng rời mắt đi chỗ khác du d ự c cười lạnh người đáng thương thường có chỗ đáng giận đối với người như vậy anh cũng không nương tay thanh ti bị hủy khuất anh phải đòi lại gấp nhiều lần chương một trăm m ư ơ i chín con phải hiểu ba có ý nghĩa như thế nào du d ự c cho tới bây giờ đều là một khi ra tay thì tuyệt đối sẽ không qua loa ngày hôm nay thanh ti bị hủy khuất cũng không như bình thường anh nhất định phải nói cho thanh ti chữ ba có nghĩa là gì chính là sẽ luôn đứng sau lưng con vĩnh viễn là chỗ r ử a vững chắc của con bất luận lúc nào cho dù bất cứ chuyện gì một người ba như anh đều có thể giúp con xả giận cô giáo tôn vừa nghe du dực muốn thu hồi chứng nhận giáo viên của cô cô kêu lên tôi muốn tố cáo các người tôi phải đi phòng giáo dục tố cáo các người các học sinh đều nhìn không ai nói chuyện từng đứa một đều ngẩn người nhìn cô giáo tôn hiệu trưởng lo sẽ làm bọn nhỏ sợ vội vàng gọi hai giáo viên tới để cho bọn họ kéo người đi ông hiện tại thực sự hối hận trước đây không nên đồng ý để cho cô ta vào trường cô giáo tôn còn muốn ở mỹ chỉ có điều bị lôi đi rất nhanh tiếng kêu của cô ta càng ngày càng xa cho đến khi cũng không nghe được nữa chu giai hoánh vừa rồi bị cô giáo tôn đẩy tới ngoài cửa nó núp ở một bên bị dọa sợ đến phát run hy vọng mọi người không chú ý thế nhưng hiệu trưởng vẫn là nhìn về phía nó chu giai hoánh đi ra bên ngoài phạt đứng đi đã làm sai chuyện nhất định phải chịu phạt tôi hy vọng trò có thể hiểu ra là một đứa bé ngoan phải thành thật lương thiện mà không phải đổi trắng thay đen gây xích mích hiệu trưởng thật ra vẫn là người lấy giáo dục làm ốc ông tuy rằng rất ngạc nhiên vì đứa bé này tuổi con nhỏ mà chỉ vì một chút chuyện nhỏ liền hãm hại bạn cùng lớp nhưng mà dù sao cũng là một đứa bé không thể buông tha như vậy chu giai gánh j u n cầm cầm nói vậy vậy con phạt đứng có phải sẽ không cần ba mẹ con tới nữa không hiệu chứng nói ba mẹ con sắp đến rồi chờ bọn họ tới tôi sẽ hỏi kỹ một chút tình hình dạy bảo trò ở nhà thế nào ông cảm thấy chu giai đoánh bị dạy thành thói xấu như vậy nhất định là có liên quan đến cách dạy dỗ của gia đình nó không có đứa bé nào vừa sinh ra đã xấu tính cả nhất định do hoàn cảnh xung quanh nó hoàn cảnh gia đình có mối quan hệ vô cùng mật thiết trước đây ông dạy học cho đến nay làm công việc giáo dục này cũng rất nhiều năm gặp qua đủ kiểu trẻ con giống như chu giai thánh kiểu này nếu như bây giờ không m u ố n nắn lại còn không biết về sau sẽ biến thành bộ dạng gì nữa không con không muốn không thể để họ tới chu giai thánh vừa lắc đầu vừa xoay người chạy hiệu trưởng vội vàng nói kéo nó lại đừng để cho nó chạy linh tinh chu giai thánh muốn đi ra ngoài nhưng nó cuối cùng vẫn không chống lại được người lớn vẫn bị giữ lại, liền bị đưa đến bên ngoài đứng trên sân trường nơi bị bị giữ lại, đưa hiệu ọ c dục thể b u ổ sáng, đứng gở. ở dưới i cốt h trưởng lo lắng nó chạy nữa còn tìm thêm hai giáo viên phụ trách đứng giám sát phía sau bên ngoài ánh nắng chói bang chỉ chốc lát chu giai gánh liền bị phơi nắng đến đầu đầy mồ hôi hiệu trưởng cẩn thận nói anh xem bên ngoài trời nắng to như vậy có phải hay không có thể bớt du d ự c không được con gái tôi phải đứng hai tiết cũng không có ai xin s ỏ hộ nó nhưng dù sao cũng là đứa bé con gái của tôi lẽ nào thì không phải đứa bé chu giai h u á n h là nó tự làm tự chịu còn thanh ti nhà tôi từ đầu đến cuối đều là bị oan du rực sẽ không thông cảm với bất kỳ ai trừ thanh ti và nhiếp thu xính thì ai ở trong mắt anh cũng đều giống nhau chu giai h u á n h là một đứa bé thì như thế nào chuyện nó làm ra là chuyện mà không phải đứa trẻ nào cũng làm được hiệu trưởng thở dài chuyện này hay là chờ bố mẹ của chu giai oánh đến rồi hay nói du d ự c bế thanh ti đứng ở trước cửa số hành lang nhìn xuống liền có thể nhìn thấy chu giai oánh đang đứng phơi nắng dưới ánh mặt trời chương một trăm hai mươi bọn họ sẽ đánh chết con anh nói với thanh ti thanh ti nhìn thấy không sau này đối với người như thế cứ ăn miếng trả miếng không cần nể tình thanh ti nằm ở trên vai anh ba cái gì là ăn miếng trả miếng chính là không cần khách sáo với nó nó đối với con như thế nào con liền làm như thế đối với nó thanh ti nhỏ giọng nói vậy nếu con làm không được thì sao du rực sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn đã bớt nóng không sao con không cần làm nói bà thừa hài ba có ba ở đây thanh ti ở trên bả vai anh cọ cọ dạ ba mẹ chu dai h oánh cuối cùng cũng đã tới nhìn thấy bọn họ tất cả mọi người đều sửng sốt một chút bởi vì không chỉ ba mẹ của nó tới phía sau còn đi theo một lũ trẻ con thanh ti đến một chút thoáng cái năm đứa ba chu dai gánh trong ngực ôm một đứa mẹ của nó có một đứa hai tay giắt môi bên một đứa đứa lớn tuổi nhất nhìn cũng chỉ sáu bảy tuổi đứa nhỏ nhất vẫn đang bú sữa mấy đứa bé mỗi một đứa đều bẩn thỉu m ặ t như chưa rửa bao giờ tay cũng đen thùi lùi quần áo trên người không có một cái v ừ a vạn không rộng thì t r ư t hai người lớn cũng không khá gì hơn nhưng nhìn có vẻ hiền lành nhút nhát tình huống này khiến cho người ta phải đưa mắt nhìn nhau hiệu trường hỏi các người là phụ huynh của chu giai đoánh ba chu giai đoánh nói đúng đúng chính là chúng tôi chúng tôi là ba mẹ của chu giai đoánh gọi chúng tôi đến có phải có chuyện gì không một giáo viên bên cạnh nói nhỏ không đúng à, chu giai đoánh nói ba mẹ của nó đều đi làm ở cơ quan chính phủ anh ta vừa nói xong ba mẹ chu giai đoánh sắc mặt liền thay đổi lúng túng trà sắt tay cái đó cái đó bé cả nhà chúng tôi nó nó du dự quét qua bọn họ cũng không có làm khó dễ nhiều nói nếu là con của các người vậy đưa chu giai h u á n h vào đây đi hiệu trường liếc mắt nhìn một lũ trẻ con có chút đau đầu hắng g ọ n g khụ vậy liền mang chu giai h u á n h tới nói với ba mẹ trò ấy một chút vấn đề của trò ấy đi trong phòng làm việc một giáo viên đi mang chu giai h u á n h chu giai h u á n h Ba mẹ chu o giai đoánh bị phơi nắng ở dưới ánh mặt trời sắc mặt đỏ bừng vừa nghe đến ba mẹ nó tới trong nháy mắt sắc mặt đầy sợ hãi nó không ngừng lắc đầu không không con không thể đi không đi chuyện này trò không quyết được mọi người đều đang đợi trò đi với tôi anh ta vừa đưa tay ra kéo chu g a i đoánh nhưng không nghĩ tới bỗng nhiên nó bụt một tiếng quỳ dưới đất khóc nước mắt đầy mặt thầy ơi cầu xin thầy xin thầy đừng mang con đi con không thể đi con bọn họ sẽ đánh chết con thực sự bọn họ sẽ đánh chết con thầy giáo hơi ngớ ngửi một lát sau mới phản ứng kịp cho mau đứng lên đi cho làm gì vậy hiệu trưởng thầy cô giáo đều ở đây sẽ không để họ đánh hơn nữa trò đã làm sai chuyện thì nên để ba mẹ con biết dù sao họ cũng là ba mẹ con trò thành tâm nhận lỗi sai bọn họ sẽ không thật sự trừng phạt trò đi thôi thầy giáo đưa tay kéo chu dai bánh đi nhưng nó lại ôm chân anh ta nhất định không chịu đứng lên thầy ơi thầy không biết hoàn cảnh nhà con ba mẹ con trọng nam k i n h nữ trong lòng bọn họ chỉ có con trai từ trước đến nay cũng không có con gái con bị bọn họ đánh từ bé đến lớn con đi thật sự sẽ chết dù họ không đánh con trước mặt các thầy cô nhưng chờ đến khi trở về vẫn sẽ đánh con thầy ơi con xin thầy thầy cứu con con con lạy thầy chương một trăm hai mươi mốt ai bảo các người tới c ú đi chu gia nhánh khóc như sắp chết vậy nước mắt liên tục lan xuống nó khóc lóc kể l ệ rất khó để cho người ta hoài nghi nó nói là giả thầy giáo kia vừa nghĩ đến hình ảnh mới nhìn thấy chu gia chính xác là rất nhiều trẻ con hình như là chỉ có đứa bé nhỏ tuổi nhất ôm trong ngực mới là con trai còn những đứa khác đều là con gái anh ta không khỏi có chút tức giận đến bao giờ quan niệm trọng nam khinh nữ ở nước mình mới có thể thay đổi đây anh ta có chút thông cảm thế nhưng chuyện mà hiệu trường bảo anh ta làm cũng không thể không làm dù sao lúc này sự việc cũng phải giải quyết hơn nữa lần này chu giai đ á n h thật sự là sai rồi yên tâm đi chúng tôi sẽ khuyên bảo ba mẹ cho thật cẩn thận trốn tránh thật không phải biện pháp tốt sự việc xảy ra thế nào cũng phải giải quyết cho trước tiên cùng tôi đi qua xem tình hình một chút chu g a i đ á n h vừa nhìn thầy giáo này nói thế nào đều phải mang nó đi qua cũng không khóc hét tầm lên thầy ơi tại sao người nhẫn tâm như vậy lẽ nào thầy muốn ép con đi chết sao thầy giáo kia ngẩn ra nói linh tinh gì vậy à anh ta để cho nó đi gặp ba mẹ của nó chính là muốn ép nó đi chết sự thông cảm vừa rồi lúc này cũng không dư chút nào tôi chỉ làm theo lệnh dẫn trò đi qua nếu như gặp ba mẹ trò tức là ép trò đi chết vậy cho không cần làm gì cả bởi vì trò sẽ cảm thấy tất cả mọi người đều đang hại trò có thể không đi theo tôi thế nhưng rất nhanh sẽ còn có người khác đến mang trò đi qua chu giai đoánh khóc lên con thầy ơi con không có ý đó thầy ơi con tuổi còn nhỏ không biết nói chuyện xin thầy đừng nổi giận trò không cần phải xin tôi có người tuổi nhỏ đúng là không biết cách nói chuyện nhưng trò không giống vậy tôi thấy trò nói chuyện còn giỏi hơn người trưởng thành rất nhiều chu giai đoánh rụt rè nói con con đi cùng thầy nếu như nếu như ba mẹ con đánh con cầu xin thầy g i ú p con một chút được không đi thôi nếu như bọn họ thực sự đánh t r ò tôi sẽ không ngồi yên không để ý đến chu giai h u á n h cúi đầu đi cùng thầy giáo nó nắm chặt hai tay trong lòng hoảng sợ không nói ra được trong phòng làm việc hiệu trưởng hỏi ba của chu giai h u á n h đây đều là con cái nhà anh sao đúng đều là của nhà chúng tôi đây là đứa thứ hai đứa thứ ba đứa thứ tư đứa thứ năm còn có đứa thứ sáu nữa mẹ chu giai u á n h ở một bên vội vàng thêm vào đứa thứ sáu nhà chúng tôi là một đứa con trai là của quý của nhà chúng tôi lời của bọn họ khiến cho hiệu trưởng c a o mày đây chính là một gia đình vô cùng trọng nam kinh nữ du rực ở một bên mắt lại nhìn anh vẫn luôn bế thanh t i để cho thanh t i ngồi ở trên đùi anh mấy người em gái kia của chu giai u á n h đều d ư ơ n g đôi mắt hâm mộ nhìn thanh t i hiệu trưởng đã mang chu giai u á n h tới chu giai đoánh được thầy giáo mang tới vừa nói vừa đứng tránh sang một bên để lộ ra chu giai đoánh đang nấp đằng sau hiệu trường đau đầu nhưng lại không thể không giải quyết người đã đến vậy đầu tiên chúng ta nói về tình huống của nó tôi nghĩ cách dạy dô đứa bé này nhất định có sai lầm ba chu giai đoánh lo lắng nói đứa cả mày rốt cuộc đã làm chuyện gì hả trước đây tao đã nói ở trường học nhất định phải nghe lời thầy cô nói chu giai đoánh vẻ mặt toán hận cùng bài xích nhìn ông ta các người mới không phải ba mẹ tôi ba mẹ tôi đều đi làm ở văn phòng chính phủ ai bảo các người tới đây các người mau cút đi cút đi nhanh lên một chút mọi người ở chỗ này đều sửng sốt một chút rốt cuộc đây là một tình huống gì cho đến khi đứa bé sơ sinh ba chu giai đoánh ôm trong ngực khóc lên mới phá vỡ yên lặng mẹ chu giai đoánh nhanh nói mày quát cái gì mà quát làm em trai mày sợ đừng có nói to như vậy 4. chương một trăm hai mươi hai cháu nhất định phải xin lỗi con gái ta chu giai gánh bỗng nhiên dùng sức đẩy ba cô bé một cái các người mau bế con trai của các người cút đi thật xa đi chúng tao là ba mẹ của mày cút cái gì mà cút con bé này sao bây giờ mày lại ăn nói như thế chứ ba mẹ nào tôi không có ba mẹ mất mặt như các người các người hay dẫn lũ con đông như đàn lợn của các người cút đi thật xa đi chu g i a h u á n h la hét điên cuồng không hề giống một đứa bé mới có tám tuổi chút nào bố ba ba chu g i a h u á n h tắt cô bé đó đều là các em trai em gái của mày sao mày có thể nói các em mày như thế chu g i a h u á n h bưng mặt ông đánh tôi ông dám đánh tôi nói xong cô bé đột nhiên hướng về phía thầy giáo đã dẫn cô bé đến đây h o a khóc thầy giáo thầy giáo thầy thấy rồi đó ông ta đánh con thầy mau giúp con mau giúp con đi chẳng phải thầy nói sẽ giúp con sao thầy giáo giật giật k h o e môi giúp đừng đua được không anh cảm thấy đánh là đúng loại con gái như vậy phải tắt thêm mấy cái nữa thì mới dạy dỗ được anh lui về sau không nói tiếng nào chu giai hoánh thấy không có ai giúp mình con bé bắt đầu gào khóc to hơn ra vẻ h oan ước lắm lúc này du rực cuối cùng đã hiểu vì sao các bạn cùng lớp nói rằng nó khóc rất giỏi bất cứ lúc nào nó cũng có thể khóc như thể mình là người o à n ước nhất nhỏ tuổi như vậy mà đã có bản lĩnh này quả là không tồi ba chu giai h oánh thở dài một tiếng rồi ngồi sụp xuống đất mẹ tôi luôn muốn có cháu trai bà nói nếu không có thì bà chết cũng không nhắm mắt chúng tôi chỉ đành tiếp tục sinh nhưng mà đông con như thế nhà tôi cũng không chứa nổi một người cậu họ của giai h oánh thấy gia đình tôi đáng thương đã cho giai h oánh tạm thời ở nhà cậu ấy trong thời gian đi học trên huyện không ngờ không ngờ cô bé ở đó rồi không quay về nữa lại còn nói với mọi người rằng bố mẹ của cô bé chính là vợ chồng cậu họ chu giai đoánh muốn sống một cuộc sống sung sướng khi ở nhà cậu họ nó rất siêng năng rất biết cách lấy lòng mọi người ngay từ khi còn rất nhỏ chu giai đoánh đã hiểu được một điều khóc có thể giải quyết rất nhiều vấn đề chẳng hạn như nó muốn có quần áo mới đồ dùng học tập mới nó sẽ ở bên ngoài khóc sưng mắt sau đó mới trở về nhà như thế thì cậu họ sẽ hỏi nó đã xảy ra chuyện gì và con bé sẽ nói ra mục đích của mình nhưng đương nhiên con bé sẽ không nói thẳng ra mà nói là bạn học ghét bỏ không chơi với nó nói quần áo nó mặc ra sao đồ dùng học tập như thế nào lúc đó cậu họ sẽ thấy thương và mua đồ cho nó cách này giúp chu dai bánh luôn có những gì nó muốn lâu ngày khóc đã trở thành chiêu bài của nó du rực cười khẩy tuổi con nhỏ mà lại quá tự ti dẫn đến lòng ham vinh hoa phú quý quá lớn tâm hồn con bé đã m è o mó bên trong một khi đã m è o mó rồi thì lớn lên tám phần sẽ trở thành người không tốt anh nói việc riêng nhà anh chị anh chị về nhà tự giải quyết điều cần nói bây giờ là việc con gái anh chị ở trường cố ý đổ tội cho con gái tôi hiệu trưởng cũng cảm thấy chuyện này là chuyện riêng của gia đình nhà trường không còn nổi nhìn thôi cũng thấy đau đầu đúng vậy bây giờ hãy nói về chuyện xảy ra ngày hôm nay trước đã phụ huynh của em chu giai đoánh hôm nay nhà trường mời anh chị đến đây là vì hiệu trường đem đầu đuôi sự việc kể lại một lượt sau đó lại mời giáo viên chứng kiến sự việc kể lại một lần nữa lời nói và việc làm của chu giai đoánh cho bố mẹ cô bé nghe ba chu giai đoánh nghe xong vô cùng sửng sốt không dám tin những lời giáo viên nói là thật anh ta muốn nói con gái anh không thể làm ra những việc đó nhưng khi lại nhìn thái độ bây giờ của nó anh ta đành nuốt những lời muốn nói xuống xin lỗi chúng tôi rất xin lỗi con bé không hiểu chuyện là do chúng tôi dạy bảo không tốt tôi thay mặt con bé xin lỗi anh và con gái anh du d ự c đứng dậy tôi không muốn làm khó anh xin lỗi thì chắc chắn phải làm rồi nhưng không phải là anh anh lạnh lùng nhìn chu ra nhờ ánh chu ra nhờ ánh cháu h ã y xin lỗi con gái ta chương một trăm hai mươi ba ông chết là tốt nhất du dực muốn mượn chuyện ngày hôm nay để nói với thanh thi chỉ cần mình không làm sai chỉ cần là người ngay thẳng chính trực thì không việc gì phải sợ có anh ở đây anh sẽ dùng mọi cách đòi lại công bằng cho cô bé lúc trước du dực không bắt chu giai oánh xin lỗi chính là muốn đợi sau khi cô bé bị phạt đợi ba mẹ cô bé đến mới bắt cô bé xin lỗi thanh thi trước mặt mọi người ba chu giai oánh và vội vàng nói bé cả con mau xin lỗi đi lập tức xin lỗi người ta cầu xin người ta đại nhân đại lượng không chấp kẻ tiểu nhân đừng so đo với con ba chu giai đ á n h là người ngay thẳng con gái mình làm việc sai trái anh ta cảm thấy rất mất mặt hơn nữa nhìn thấy du dực cũng không phải là người dễ t r ọ c anh ta hy vọng con gái biểu hiện tốt một chút và mau chóng xin lỗi như thế người ta cũng sẽ không so đo với cô bé nhưng cho dù chu giai đ á n h biết tính toán thế nào đi nữa thì nó cũng chỉ mới tám tuổi nó luôn ngụy tạo cho mình vẻ ngoài l ộ n lẫy hôm nay bị bóc mẽ trước mặt mọi người con bé đã sắp suy sụp rồi gia đình là thứ mà con bé luôn muốn che giấu thậm chí nó hy vọng ba mẹ ruột và những em trai em gái kia của mình đều biến mất tốt nhất là chết đi như thế bọn họ sẽ không xuất hiện làm nó t r ư ớ c mắt sẽ không có ai biết nó đã có một gia đình như thế nào có lẽ chu giai gánh cự tuyệt xin lỗi là vì con bé nghĩ đây là phòng tuyến cuối cùng của mình bởi vì nói xin lỗi có nghĩa là nó đã nghe lời ba thừa nhận cái gia đình nghèo hèn này cho nên nó cắn răng không chịu cúi đầu tôi không xin lỗi không xin lỗi sao tôi phải xin lỗi chứ tôi không làm sai chính là lỗi của nó đều là lỗi của nó tại sao nó có một người ba tốt như thế tại sao nó còn chạy đến trước mặt tôi khoe khoang cái gì nó cũng có sao còn cãi nhau với tôi tôi nói một câu thì nó sẽ chết sao du rực rất muốn cười bản thân ba chu giai h u á n h cũng nghe không nổi nữa lời của con gái nói khiến anh ta tức giận anh ta giơ tay đánh vào người chu giai h u á n h nói mày có xin lỗi không con bé này sao mày lại thế này mày mau xin lỗi xin lỗi đi mau lên tôi không xin lỗi là không xin lỗi nó sống sung sướng như thế sao bắt tôi phải xin lỗi nhà nó nhiều tiền như thế sao bắt tôi phải xin lỗi chu giai đoánh liên tục nói hai câu sao bắt tôi phải xin lỗi cách suy nghĩ lo dịp của con bé khiến mọi người phải kinh ngạc người ta sống sung sướng nhà người ta nhiều tiền thì có liên quan gì đến chuyện nó làm sao lẽ nào chỉ bởi vì người khác sống sung sướng hơn nó thì phải chịu đựng sự khiêu khích sỉ nhục tùy ý của nó sao thanh ti kinh ngạc nhìn chu giai đoánh tôi sống sung sướng ba tôi đối với tôi thế nào đấy là chuyện của tôi có liên quan gì đến những chuyện cậu làm thanh ti nói ra hết những gì trong lòng mọi người đang nghĩ trong nháy mắt sự thù hận của chu giai h o á n h với thanh ti bùng cháy con bé gào khóc đều là tại mày tiến thanh ti tao hận mày tại sao mày lại đến trường học của bọn tao mày là đồ ăn hại chỉ biết đi cửa sau mày bố ba lại một tiếng tắt hai cắt ngang những câu lăng mạ của chu giai h o á n h ba con bé bị nó làm cho tức đến mặt mày biến sắc tắt một cái như trời giáng lực mạnh đến nỗi làm nó trao đảo nhưng không có ai tiến lên ngăn cản mọi người đều cảm thấy cái bạc thai này rất xứng đáng mặc dù giáo dục không khuyến khích trừng phạt thân thể nhưng những đứa trẻ như chu giai hoánh thì không đánh không được không bị giáo hấn không để nó rút ra bài học xương máu triệt để hối cải thì không thể cứu vãn được nữa ba chu giai hoánh tức đến nỗi toàn thân run lên tao đánh chết mày sao mày lại biến thành thế này mày muốn tao tức chết mà ông chết là tốt nhất các người đều chết đi sẽ không có ai bên nữa chương một trăm hai mươi bốn không đi còn muốn ở đây bẽ mặt à? chu g i a h u á n h ôm một bên má xương đỏ khóc lớn sắc mặt ba mẹ nó đều trắng bệnh đứa con gái này từ khi nào lại có bộ mặt đáng ghét này ba chu g i a h u á n h nghiêm nghị nói chu g i a h u á n h xin lỗi tôi không xin lỗi xin lỗi tôi chu g i a h u o á n h vẫn muốn cự tuyệt hiệu trường lắc đầu nói chu g i a h u o á n h em cùng ba mẹ về trước đi em cần phải được gia đình dạy dỗ lại cho tốt đã rồi hãy tiếp tục đến trường nghèo hèn vốn không n ụ c nhã nhưng một người nếu như tâm hồn cũng nghèo hèn vậy thì thật là đáng sợ ông thấy được do chu gia quá đông con nên lơ là việc giáo dục con cái dẫn đến việc chu g i a h u o á n h tự lần mò bước vào con đường phát triển sai lầm con người thời đại này đang mâu thuẫn giữa tư tưởng cũ và tư tưởng mới mặc dù đã có rất nhiều người ý thức được nam nữ bình đẳng nhưng vẫn có một bộ phận không nhỏ cho rằng con trai quan trọng hơn con trai mới có thể nối roi tông đường loại tư tưởng phong kiến lạc hậu lỗi thời này đã trực tiếp hoặc gián tiếp hủy hoại rất nhiều người hơn nữa những gia đình như thế sẽ dồn hết tâm sức vào con trai mà xem nhẹ vấn đề giáo dục con gái vấn đề xuất hiện trên người chu giai đoánh cũng chính là do tình trạng này mà ra nếu như tình trạng gia đình không có tiến triển thì không có cách nào điều chỉnh lại tâm trạng của cô bé vấn đề cốt lõi vẫn là giáo dục gia đình trường học có thể dạy trẻ em kiến thức và đạo lý làm người nhưng những vấn đề về mặt bản chất này trường học cũng không thể giải quyết được chu giai đoánh gào khóc không hiệu trưởng xin thầy đừng đuổi học em xin thầy đừng đuổi học em sau này em sẽ ngoan ngoãn nghe lời e m nhất định sẽ không phạm lỗi nữa hiệu trưởng xin thầy đừng đuổi học em nếu em quay về nhà nhất định sẽ bị đánh chết hiệu trưởng nói ba mẹ em không phải loại người đó nếu như em không phạm lỗi sẽ không có ai đánh em vấn đề của em đã rất nghiêm trọng rồi nếu không ngồn nắn sau này tình hình sẽ vô cùng nghiêm trọng thầy không đuổi học em đợi sau khi vấn đề của em được giải quyết em vẫn có thể tiếp tục trở lại trường học ngôi trường này luôn rộng mở với tất cả học sinh bây giờ có nói gì đi nữa thì chu giai đoánh cũng không nghe loại ai con bé khóc lóc nói tôi hận các người tôi hận tất cả các người vì sao nhất định phải bóp mẹ tôi hình tượng bên ngoài mà con bé vô cùng cẩn thận và nỗ lực giữ gìn lại bị người khác vạch trần trong n g á y mắt cái gia đình vô cùng xấu xí của nó đã bị lộ trước mặt mọi người du rực lạnh lùng nói không có ai bóp mẹ cháu là bản thân cháu tự ti dẫn đến tâm hồn m è o mó nội tâm cháu xấu xí nên thấy tất cả mọi người đều xấu chu giai đoánh nhìn du rực nắm thật chặt n ắ m đấm nó rất ghen t ị với hiến thanh thi tại sao nó không có một người ba như thế hiệu trưởng nói bây giờ con trai con gái đều như nhau sau khi quay về phải chú ý hơn đến vấn đề giáo dục con cái ba chu giai đoánh gật đầu lia lịa cảm ơn hiệu trưởng chúng tôi biết rồi chu giai đoánh ngồi lì dưới đất tôi không đi tôi không đi không đi lẽ nào còn muốn ở đây bẽ mặt sao câu nói này khiến mặt chu giai đoánh trắng bệnh thầy giáo bạn học đều biết sau này mọi người sẽ nhìn nó thế nào đây chu giai đoánh bắt đầu run lên trong nháy mắt nó ủ rũ không đi còn muốn ở đây bẽ mặt sao ba chu giai đoánh lôi nó đi thanh ti bảo du rực bỏ cô bé xuống chạy lên hai bước chặn chu giai đoánh lại cậu còn chưa xin lỗi tôi tôi không xin lỗi phải xin lỗi thanh ti tiến lên trước một bước hai mắt lấp lánh ép chu giai u á n h không có đường lui chu giai u á n h đột nhiên thấy sợ thanh ti lại nói một câu xin lỗi đi chương một trăm hai mươi lăm cuối cùng chu giai u á n h cũng nói xin lỗi chu giai u á n h bắt đầu run rẩy cô bé lại mà khóc tao đã đáng thương như thế này rồi sao mày còn ép tao như thế thanh ti vô cùng nghiêm túc nhìn cậu đáng thương sao đúng thế trong lòng tất cả mọi người đều có cùng câu hỏi này đáng thương sao không ai cảm thấy cô bé đáng thương chu giai h u á n h gia nông nỗi này là do cô tự làm tự chịu trên đời này còn có rất nhiều người đáng thương hơn cô nhưng họ trở nên cực đoan như cô bé mặc dù ba mẹ chu giai h u á n h trọng nam kinh n ữ nhưng cũng không phải là không hỏi han gì đến cô ít nhất còn tốt hơn rất nhiều so với yến tùng nam mỗi người đều có cách sống của riêng mình muốn có cuộc sống tốt thì bản thân phải nỗ lực nỗ lực một cách đường đường chính chính chứ không phải là đi theo đường tát chu giai đoánh tự ép mình vào ngõ cụt đến cuối cùng lại đi hoán hận người khác không ai có thể lựa chọn xuất thân của mình nhưng có thể lựa chọn cách sống cho riêng mình thanh ti chính là như thế cô bé đã phải trải qua những ngày tháng không có ba trong suốt tám năm hoàn cảnh gia đình cô bé còn nghèo khó hơn nhà chu giai đoánh rất nhiều nhưng cô giống như chu giai đoánh sao du rực lạnh lùng nói bây giờ cháu bị như thế này là do cháu tự chuốc lấy không liên quan đến người khác cho dù cháu có đáng thương hơn nữa thì cũng không thể xóa bỏ việc làm của cháu đối với thanh ti cho nên cháu nhất định phải xin lỗi bất kể cháu là người lớn hay là trẻ con bản thân làm sai thì nhất định phải chịu trách nhiệm thanh ti nói tôi chỉ muốn một lời xin lỗi bởi vì tôi không sai thanh ti muốn lời xin lỗi này không phải là muốn chèn ép chu giai đoánh mà là cô bé cảm thấy nên cho bản thân mình một câu trả lời cô bé không sai nếu như lần sau lại gặp phải chuyện như vậy cô bé vẫn sẽ giống như bây giờ kiên quyết tự nói với chính mình mình nên làm như thế nào chuyện ngày hôm nay đối với thanh ti mà nói cũng là một lần trưởng thành chu giai đoánh vô cùng hận thanh ti nhưng không hiểu sao cô bé lại sợ thanh ti một nỗi sợ không nói lên thành lời được có lẽ đợi sau khi chu giai đoánh trưởng thành rồi cô bé sẽ hiểu được loại cảm giác trong lòng đó là gì chu giai đoánh nắm chặt n ắ m đấm túi đầu cuối cùng cũng nói ra hai chữ mà thanh ti muốn nghe xin xin lỗi thanh ti nhết khoe môi hai chữ này đối với cô bé mà nói càng giống như một đáp án là một đáp án trong cuộc đời trưởng thành của cô không nhìn chu giai đoánh đang ngồi đó khóc như mưa nữa thanh ti xoay người nhìn về phía du r ự c du rực vây vây thanh ti thanh ti chạy tới nhảo vào lòng anh ba sau khi chuyện này kết thúc cô bé vẫn là thanh ti trước kia du rực vỗ về thanh ti gật đầu còn một lát nữa là tan học ba đợi con ba con ta cùng về nhà anh không nói là không cần phải lên lớp nữa chúng ta về nhà thôi anh cưng chiều thanh ti nhưng cũng không cưng chiều thái quá đối với một đứa bé mà nói đi học chăm chỉ là việc mà thanh ti nên làm độ tuổi này của thanh ti chính là thời điểm nên tiếp thu kiến thức tạo nền tảng tri thức tuyệt đối không được lãng phí thời gian thanh ti gật đầu vâng ạ thanh ti quay về phòng học tiếp tục lên lớp cuộc tranh cãi buổi sáng đối với cô bé mà nói thì đã kết thúc rồi nhưng đối với chu giai u á n h mà nói có lẽ là vết sẹo mà cả đời này nó cũng không thể nào quên được sau khi thanh ti đi chu giai u á n h bất đắc dĩ bị bố mẹ dẫn đi hiệu trường nhìn chu g i a rời đi lắc đầu thở dài ông cũng không biết tình trạng của chu giai đoánh có chuyển biến tốt hay không chỉ hy vọng sẽ khá hơn một chút ông muốn xin du d ư ợ c thà cho cô tôn nhưng thấy du d ư ợ c hoàn toàn không muốn nhắc đến chỉ đành nhịn xuống không nhắc đến nữa